Bây giờ, thì Đại Huệ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng, Bạch Đức thế Tôn sinh gì con, Mà nói tướng hư giọng phân biệt. Hư giọng phân biệt vì sao sinh? Làm sao sinh? Cái gì và do ai sinh? Sao gọi là hư giọng phân biệt? Đức Phật dạy rằng, Này Đại Huệ, hai thai, hai thai. Ông gì thương xót thế gian, Trời người Mà hỏi nghĩa ấy, Vì lợi ích cho nhiều người, Vì sự an lạc cho người nhiều người, Ông Hải lắng nghe cho kỹ, Khéo suy nghĩ, Ta sẽ nói cho ông, Đại quệ Bồ Tát Bạch xin dân, Đức Phật dạy rằng này đại quệ, Hết thải chúng sinh, Đối với ngoại cảnh, Không hiểu rõ, Đó là tự tâm hiện, Lại chấp năng thủ, sở thủ, Chấp trước, hư dối, Khởi các tướng phân biệt, Xa vào, kiến chấp có và không. Tăng trưởng tập khí ngoài đạo, khi tâm và các tâm sở tương ưng khởi, họ liền chấp các nghĩa bên ngoài đều có, chấp ngã, ngã sở. Đó gọi là hư vọng phân biệt. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì quý đại chúng nương theo cái kinh Đại thừa nó già tâm lắng chúng ta sẽ học về cái hư vọng phân biệt. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng Đại Quệ Bồ Tát Ngài là một cái bậc thượng thủ trong cái hội kinh lăng Già Tâm Bánh. Ngài hiểu lý do vì sao mà chúng sinh tu hành khó đạt đến cái sự đạo quả. Vì thế mà Ngài đặt một cái câu hỏi rất hay là về cái hư vọng phân biệt. Bây giờ chúng ta phải hiểu cái hư vọng phân biệt là gì. Hư giọng phân biệt chính là cảnh giới hư ảo của ngoại cảnh. Mà chính chúng ta nhận chấp chúng, nên sanh ra có chấp ngã, nên sanh ra có chấp Pháp. Và chính như vậy, chúng ta sanh xa vào cái nghiệp lực của vọng chấp này. Và cái nghiệp lực này, nó nằm trong cái hạnh phúc và khổ đau. Như vậy thì qua câu hỏi của Đại Huệ thì Đức Thế Tôn Ngài đã từ bi Ngài dạy rất là rõ ràng Hầu hết tất cả những tuyên sinh trên thế giới này khi họ chưa có hiểu đạo khi chưa, họ chưa tu vào trong cái đạo Đại Thừa đó thì họ thường không biết tất cả những cái cảnh giới mà chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy đó chúng ta đang nằm trong cái cảnh giới thế gian này nó là cái sự biến hiện tự tâm Nhưng mà những người mà họ không có cái tâm tu á, họ cái tâm vô minh á, thì họ nghĩ họ nghĩ đây là một thế giới chân thật. Họ làm chấp có thật. Và khi họ làm chấp tới thế giới này chân thật thì sao? Thì họ sẽ sanh ra cái sự bảo thủ. Chẳng hạn như họ có tài sản, thì họ ráng làm sao có tài sản thật nhiều, để rồi đời của họ uh, mất rồi, tới đời con của họ, rồi tới đời cháu của họ, rồi tới đời chích của họ. Đó là những cái sự mà chấp trong cái cảnh không thực có. Và những gì mà trong thế giới này mà họ yêu thích đó, thì họ tìm cách họ đạt cho được A-duy-đà Phật. Trong cái lục mạch thần kiếm quý vị thấy ông một ông quốc sư mà ông thích về cái lục mạch thần kiếm à, lục mạch về cái lục mạch thần kiếm đúng rồi của đồng dự đó mà ông tìm cách, ông chiếm đoạt mà chiếm đoạt đọc, đọc không được đến đến giai đoạn sau cùng là quá ưa thích ổng sanh ra đến cái tâm mà kêu là cuồng điên đó thì quý vị thấy đó là một cái vị mà đã quốc sư rồi mà còn cái tâm như vậy đó thì đừng nói chi mà người đời một cái người mà đã đưa lên tới chữ quốc sư rồi thì quý vị đã biết rằng họ đã biết những cái cảnh vật đều là vô thường những tài, tài sản giả tạo nhưng mà cái lòng họ không có thể nào mà họ chấp nhận được chẳng hạn như quý vị thấy ngài quốc sư Bồ Đề Lưu Chi là một cái vị mà tăng sĩ mà thuộc về Phật giáo một cái vị mà nằm ở trên cái ngôi rất là cao thầy của vua vậy mà nở xuống tay sát hại thuốc độc Ngài Bồ Đề Đạt Ma tổ sư của thiền tâm thì quý vị thử những tưởng tượng như thế nào những người họ nằm ở một cái địa vị tu sĩ ở đại địa hạt rất là cao hiểu rõ tất cả những cái nhân quả mà họ vẫn nhúng tay vào nhân quả Thành ra những cái cảnh giới mà khi mà họ đã um, bị lành chấp rồi đó, họ dễ đi vào trong con đường tội lỗi và vô minh, dễ dàng lắm. Nhưng mà ngược lại, đối với những cái bậc mà họ có pháp khí đại thừa đó, và họ đã tu học nhiều năm, thì họ không còn bị những cái hư vọng phân biệt này nó lường gạt nữa vì thế mà tâm của họ đó nó bình an họ đứng ở trên cái danh lợi họ đứng trên tiền tài họ đứng trên cái thị phi và nhân nhã thành ra quý vị thấy rằng thế gian này đó khi mà mình làm một cái gì đó, dầu cho mình làm tốt đẹp cách mấy như nữa được chín mươi chín người khen cũng có một người chê à. đó gọi là thị phi nhân nhã Và nếu chúng ta không phải là người có tâm tu hành chân thật thì chúng ta sẽ bị những cái thị phi này làm cho chúng ta thối chí. Do đó, chúng ta biết rằng thế giới này là sự phản chiếu của bản tâm thì những cái thị phi nhân ngã nó không có nghĩa gì hết. Bởi vì những người mà phỉ thị phi mình là những người họ bị phản chiếu chính bản tâm của họ và họ nói theo những cái điều mà suy tưởng trong bản tâm của họ. Quý vị nên nhớ điều đó thành ra giống như là một người sai đang mà đang mà nói chuyện thành ra mình cũng chắc mình sẵn sàng mình tha thứ người mà thật sự mà chưa tu đó họ chưa biết đạo đó, thì thường thường là họ bị cái hư vọng phân biệt này nó rất là chi phối cho nên vì thế mà quý vị thấy họ vui buồn với ngoại cảnh chẳng hạn như những người mà họ mới vừa lớn lên Họ bắt đầu họ có cái sự luyến ái Và họ yêu thương một chàng trai nào Hay là yêu thương một cái cô thiếu nữ nào Nhưng mà bị thất bại thì sao Thì họ nhiều khi xin lỗi Họ dám tự tử Họ dám giết luôn cái, cái bản thân của họ Là những người Họ ham thích tiền tài quá Họ có thể là Đột nhập vào trong một cái gia cư của một cái vị nào có nhiều tiền nữa. Họ mới đầu họ ăn trộm thôi. Nhưng mà thình lình uh, gia chủ họ về. Thì bây giờ họ phải ra tay sát hại. Thì quý vị thấy không? Đó là những cái điều mà mình nằm ở trong cảnh mộng. Mà mình gây thành cái nghiệp trước. Để rồi mình sẽ bị những cái nhân quả nó có kéo lôi theo đến cái, cái tận cùng của cái cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình là thầy không nói trong cái kiếp này. Cuộc đời của mình là nó dài miên diễn cho đến ngày mình thanh Phật mới là hết cuộc đời của mình. Chính vì cái điều điều này mà có người hỏi thưa thầy. Thầy Pháp Tâm, thầy thu tu hồi nào? Thầy nói nếu mà thầy nói thiệt, ông cũng ráng lắng nghe nghe. Thật sự ra thầy Pháp Tâm, thầy tu con số đếm hết. Ông không ném được Ông chỉ thấy thầy hiện diện Ở thế giới này bây giờ thôi Chứ cái phát tâm của thầy tu nó lâu lắm rồi Vô lượng vô biên kiếp rồi. Đây là thầy nói là sự thật Là tại vì mình đi từ cái vô thủy Và mình đi đến, đến cái sự cuối cùng Là cái Niết Bản Do đó nếu mình không có sự phát tâm tu Từ vô lượng kiếp thì kiếp này mình không có tu đâu Vì gì nên nhớ điều đó Do đó quý vị thấy trên cái cõi đời này Cái người mà họ bị Cái cái hư vọng phân biệt đó, Họ chấp ngã chấp pháp đó, Thì họ Những ai mà làm cho họ vui thích đó, Thì họ vỗ tay họ tán thưởng Còn những ai mà làm nghịch ý của họ Thì họ sẵn sàng họ phỉ bán Chính vì vậy mà họ tạo ra Nghiệp lực đau khổ trong cái cái Thế giới tương lai của chính họ Thật sự ra khi mà Quý vị đã phỉ bán rồi đó Thì cái người bị phỉ bán đó Họ chưa có đau khổ, mà quý vị đã đau khổ rồi. Quý vị phỉ bán một người, chẳng khác nào quý vị ngước cái, cái, cái, cái mặt quý vị lên trời, và quý vị phun nước miếng đó. Thì nước miếng này nó chưa đụng tới ông trời, thì nó đã vô cái mặt của quý vị lại rồi. Thành ra đây là một cái bài học để cho quý vị thấy rằng, mình phỉ bán chúng sinh, mình nhận hết những cái, những cái phỉ bán đó, những cái nhân quả của phỉ bán đó. Rất là quan trọng. Quý vị là những cái bậc mà chân tu. Quý vị đừng nên phỉ bán bất cứ người nào. Mình nói một cái gì ra là mình nói nó bằng cái tinh thần sách tăng. Nói bằng cái sự từ bi để giúp cho chúng sinh tu. Bởi vì chúng ta đã biết rằng chúng ta đang sống ở một thế giới. Một thế giới gọi là nhân vô thập toàn. Không có chúng sinh nào thập toàn hết. Mà thật sự nhân vô thập toàn. Tại vì có nhiều người nói dạ thưa thầy, kiếp này con thấy con đâu làm gì đâu. Tại sao mà con không thập toàn được? Đúng, kiếp này con hoàn toàn. Nhưng mà những kiếp trước con chưa hoàn toàn. Bởi vì thầy nói rằng kiếp đời người không phải là một kiếp này. Mà nó nó chấm từ một cái điểm vô thủy cho đến nước bạn. Bây giờ thầy vào kinh dân cái tiếp. Bây giờ thì đại huệ Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn nếu, cả, nếu quả như thế Thì tại sao các pháp bên ngoài tính vốn lìa có không? Siêu diệt các kiến chấp, thì đệ nhất nghĩa, đế cũng thế. Lìa các hạng lượng tâm, nhân, dụ Bạch Thế Tôn, vì sao với các pháp khác thì nói rằng khởi phân biệt, mà với đệ nhất nghĩa thì không? Phải chăng lời nói của Thế Tôn dạy có trái lý? Vì một nơi nói khởi, một nơi nói không khởi thế tôn lại nói cái thấy có không là xa vào hư vọng phân biệt dí như là nguyễn ảo không thật có phân biệt cũng thế lìa các tướng hữu vô sao nói đọ vào hai kiếng thuyết này lại không đọ vào kiến chấp của thế gian đó sao bây giờ thì bậc dạy này đại huệ phân biệt không sinh không diệt vì sao vì không khởi tưởng phân biệt có không vì các pháp thải bên ngoài là không có vì hiểu rõ được tự tâm hiện chỉ vì ngu phi phân biệt có pháp của tự tâm bám vào các tướng mà nổi thế khiến họ biết những gì thấy đó là tự tâm đoạn trừ các kiến chấp của ngã ngã sợ lìa các ác duyên năng tác sở tác giác ngộ duy tâm chuyển được ý ta ý lạc hiểu rõ các địa dị vào cảnh giới phật xả bỏ các kiến về năm pháp ba tự tánh. Do đó ta nói do hư vọng phân biệt chấp trước mà sanh ra các pháp tự tâm hiện. Và các cảnh giới nếu biết rõ như thật liền được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua một cái đoạn văn trên thì quý vị thấy rằng cái đoạn văn này rất là khó hiểu. Rất là khó hiểu. Nhưng mà nếu mà quý vị là người tu đại thừa đó thì khi mình đọc một lần á mà mình không hiểu đó mình để tâm mình thật là thanh tịnh và đồng thời mình đọc lại lần thứ hai. Thứ hai không hiểu nữa thì mình ráng để tâm thanh tịnh đọc lại lần thứ ba. Quý vị đọc nhiều lần tự nhiên quý vị sẽ có cái chỗ giàu. Hầu hết là Kinh Đại Thừa nào cũng vậy. Kinh Đại Thừa nếu mà nó dễ hiểu, thì những cái vị mà giảng Kinh Đại Thừa rất nhiều. Và hiện tại, thì trong, trên thế gian, quý vị thấy người giảng Kinh Đại Thừa bao nhiêu. Hết. Và tại vì cái ẩn nghĩa Kinh Đại Thừa nó rất là cao siêu. Do đó, khó mà nắm bắt được. Vì vậy mà quý vị thấy rằng, những cái Kinh khác thì có thể nhiều vị Tăng Sĩ, Giảng, nhưng mà những cái kinh đại thừa Cao siêu hầu như ít người Bây giờ mời quý vị lắng nghe Thầy giảng Nam Mô bổn Sư Thích Ca Môn ni Phật Quý đại chúng biết rằng Từ xưa đến nay đó, Thì kinh đại thừa Lăng Gia Tâm Ấn này Nó có giá trị quý báo vô cùng những người mà thiền sư ngày xưa đó họ nương theo xem cái kinh đại thừa này và họ ngộ nhập được cái tri kiến như lai thành ra quý vị thấy rằng những kinh đại thừa hầu như là cái mục đích sau cùng của cái kinh là giúp cho mọi chúng sinh tu hành để mà đi vào được cái sự mà thấy hay là chứng tánh của của như lai quý vị thấy kinh diệu pháp liên hoa cũng vậy kinh diệu pháp liên hoa là sao giúp cho chúng sinh um, nhập được cái tri kiến Phật thì cái kinh lăng già này cũng vậy hiện bài tất cả mọi cái lý giải để cho tất cả những người tu họ biết phương pháp để họ giờ đi vào trong cái tri kiến như lai tuy nhiên cái quyển kinh lăng già tham áng này thì nó đòi hỏi cái bậc tu hành đó. phải là những cái bậc thượng căn những cái bậc mà đã gieo duyên và tu học đại thừa trong nhiều kiếp rồi thì họ có thể nhập được, họ có thể chứng ngộ và họ mới giảng dạy lại cho tất cả quý đại chúng. vì thế mà quý vị thấy rõ ràng là kinh này đến cái thời mà ngũ tổ hoàn nhẫn thì coi giống như là nó đã dừng rồi. À, kinh này là do bồ đề đặc ma đem đem qua bên đông độ tức là trung hoa, truyền cho quỷ khả để ấn chứng tâm và đến đời Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thì cái kinh này, cái cái cái ẩn nghĩa nó quá cao. Chắc chưa tăng thời đó cái trình độ không thể xem được. Do đó đời đó thì coi như là cái kinh này nó dừng lại từ thời Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Khi mà kinh này nó được dừng lại rồi thì bây giờ quý vị thấy rằng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mới dùng cái kinh Kim Cang. Mà chính ngũ tổ vàng nhẫn cũng luôn theo cái Kinh Kim Cang, Ngài đập tụng và Ngài thâm nhập được cái Kinh Kim Cang. Do đó khi mà, khi mà Ngài dùng cái phương pháp để cho Ngài lục tổ quậy năng, lên cái giường thiền của Ngài đó, Ngài mới trùng cái y cà sa để cho mọi, mọi cái cái tu sĩ ở trong đạo tràng không có thấy được Huệ uh, Năng thì Ngài mới giảng ở Kinh Chương Cai thì khi mà Lục Tổ Huệ Năng nằm ở trong cái uh, cái uh, cái y uh, thượng của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn để mà nằm nghe Kinh đó thì bây giờ khi mà Ngũ Tổ đọc đến cái câu mà ưng vô sử trụ như sanh kỳ tam Thì lập tức ngay bây giờ là tục đột tổ năng Ngài đã đạt ngộ. Thành ra tất cả quý đại chúng thấy rằng trên con đường tu hành, đó, mình bỏ ra rất là nhiều năm, nhiều tháng, nhưng mà cái sự đạt ngộ nó chỉ trong một cái sát na mà thôi. Chẳng hạn như tất cả quý đại chúng thấy rằng Đức Phật Ngài đi tầm đạo 6 năm, qua sự học hỏi của hai vị thầy. Nhưng mà khi mà ngài đạt đạo là chỉ khi sao mai vừa mới bắt đầu chớm là ngài đã đạt được đạo. Như vậy thấy không? Nó Chỉ trong sát na thôi. Cũng như lục tổ vậy năng cũng vậy. Ngài là cái bậc có một cái là cái bậc thượng căn. Do đó khi mà ngài đến thế gian này mặc dầu ngài nằm ở trong một cái gia đình con quan nhưng mà tại vì cha ngài chết rồi. Thành ra bây giờ ngài phải đốn củi mà nuôi mẹ. Nhưng mà cái năng thiếu về cái đường tu vô lượng kiếp nó vẫn còn. Do đó khi mà nghe của Tổ Hoàng Nhẫn đọc ngay chỗ cái câu Kinh Chim Cang ưng vô sở trụ như sân kỳ tắm. Thì lập tức ngài đạt đạo ngay. Nhưng mà quý vị thấy rằng ngày xưa khi mình đạt đạo cũng chưa phải là một cái điều tốt đâu bởi vì các tu sĩ thời bây giờ họ ganh tị lắm, họ ganh tị. Mình ra khi mà biết mình mà được mà tổ sư mà truyền y và bát rồi đó, thì họ tìm cách họ giết hại. Thời bây giờ cũng vậy, thời bây giờ cũng vậy. Chứ đừng nói chứ thời xưa. Bây giờ mà vừa, trong huynh đệ mà biết cái người đó sau này sẽ nối ngôi của sư tổ, hay là người đó sau này sẽ thay thế thầy giảng pháp thì họ cũng tìm cách họ họ hại à. Thành ra cái điều này rất là quan trọng. Thành ra những cái thiên cơ này ít bao giờ bộc lộ lắm. Quý vị thấy như Ngài Lục Tổ, mặc dầu được chính Ngũ Tổ truyền y bác, đã được tất cả Tăng Sĩ thời bấy giờ nhận rồi, nhưng mà vẫn có những người họ không phục. Những cái người Tăng Sĩ họ không phục. Họ chỉ phục có Thần Tú à. Vì, thì, bởi vì Thần Tú là cái người mà đã dạy họ trong 25 năm. Đã theo bên Ngũ Tổ... 25 năm và một người có một cái kiến văn rất là nguyên bác làm sao họ có thể chấp nhận được một cái ông tiều phu mà kiến văn mà thấp kém như vậy làm thầy làm tổ họ được do đó mà nó sanh ra cái cớ sự hay là gọi là chướng duyên như vậy mà một tổ bệ năng này phải ẩn mình trong cái đoàn thợ săn 16 năm qua 16 năm thì cái tình hình của cái chướng duyên nó nó lần lần nó nó được tan đi bây giờ ngài mới ra hành đạo thành ra quý vị nên nhớ rằng bên thiền tông mà khi mà được giao một cái chức vụ tổ là một cái nhiệm vụ rất là khó một nhiệm vụ mà có thể nói rằng nó đem đến cái sự mà kêu là ghen ghét của nhân và thiên ai ở trên thế giới này cũng muốn lấy cái y, y áo của tổ hết tại vì y áo của tổ là nhân thiên thờ phượng mà phải không cái cái cái cái những địa vị giống như là địa vị tổng thống hay là địa vị uh, vua nó chỉ có một cái thời gian thôi chứ cái địa vị tổ tổ sư là một cái địa vị nó rất lớn nó nó không phải là cái địa vị thầy của của của của, của, cổ trợ, của người không mà nó là thầy của cổ trời được tất cả chúng nhân thiên độ ủng hộ thành ra đây là một cái địa vị rất là to do đó cái lòng ganh tị của chúng sinh nhắm vào cái ngôi tổ rất là nhiều bây giờ quý vị không tin á quý vị thử là biết liền à. lấy y bác của tổ đem đến cho hai huynh đệ Đã, hai huynh đệ mà biết người nào thành biết tổ mình chỉ nói rằng à người đó sau này sẽ thành tổ để y áo đó rồi quý vị sẽ thấy nó thanh toán với nhau cho quý vị coi đây là những cái mà thật sự ra thầy cũng hỏi ôi Thầy cũng hỏi ôi là Tại vì cái thế gian này Nó có những cái sự ganh tị lớn quá Thầy nãy thầy vừa trình bày Bồ Đề Lưu Chi là một cái địa vị quốc sư rồi Thay vì thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma Từ bên Ấn Độ đi qua bên Trung Quốc Cô thân độc mã thì phải giúp đỡ Này còn tìm cách mà bỏ thuốc độc sát hại Quý vị thấy tưởng tượng như thế nào Hình ra trên cuộc đời này khi mà tu hành quý vị phải, phải tin ở thầy mình và tin ở mình thôi. Đừng có tin ai nữa hết. Tại vì ngoài thầy mình với một cái tình mà thương yêu của thầy chân thật thì thầy không bao giờ giết hại đệ tử hết đó. Nhưng mà quý vị phải nhìn lại những người khác. Không nên đặt niềm tin vào những người đó. Bởi vì chúng sinh tâm phàm thì nó đủ tham sân si. Nó giết quý vị rất là dễ dàng. Và hôm nay trong cái lời mà thưa thỉnh của Đại Huệ thì tất cả quý vị biết rằng Đại Huệ là một cái vị mà Bồ Tát thượng thủ. Tất nhiên là Ngài đã hiểu rõ được cái hư vọng của sự phân biệt và một cái sự hư vọng mà không khởi tâm phân biệt. Tức là Đệ Nhất Nghĩa. Bây giờ Thầy nói tóm lại nói về Pháp đó. Nói rất là sâu xa nhưng mà mình tóm lại gần. Thì nó chỉ có là hư vọng phân biệt và hư vọng không phân biệt hay gọi là đệ nhất nghĩa tất cả hai pháp này nó đều nằm ở trong những cái pháp mà chúng ta có thể thấy nghe hay biết hay là mình gọi bằng cái danh từ là kiến văn giác tri ha và câu hỏi của Đại Quệ Bồ Tát là tại sao các pháp khác đều khởi phân biệt có và không mà đệ nhất nghĩa cũng là pháp nhưng mà tại sao nó không có khởi có và không đây là cái hồi nãy mà cái đoạn kinh văn mà thầy đã đọc qua đó hôm nay thầy nói để cho quý vị thấy nó rõ ràng cái khi mình đọc đó, mình không hiểu nó khó hiểu như vậy thì bây giờ tất cả quý đại chúng hãy lắng nghe Phật trả lời để mình có thể đương theo đây tham nhập vào được cái tri kiến như lai. Đức Phật trả lời này đại nguyện phân biệt không sanh không diệt À, vì sao vì không khởi tưởng phân biệt có và không vì các pháp bên ngoài đều không có chỉ là tướng của tự tâm hiện ra người ngu không biết sanh tâm chấp cảnh chấp pháp bám vào các tướng nên sanh ra kiến chấp của ngã và ngã, ngã sở nếu lìa các ác nhân duyên năng tác sở tác giác ngộ duy tâm chuyển được ý là và vào cảnh giới chư phật. à như Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Phân biệt hư vọng cũng chính là để dứt nghĩa nếu mà cái chúng ta có cái sự không phân biệt bây giờ thầy trình bày nha chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi nói về hư vọng phân biệt mình cũng đồng thời hai người, một người thì có cái tâm đạt đến cái để dứt nghĩa rồi đi dạo một cái vườn hoa hai người đồng thời đều hửi cái mùi hương hết nhưng mà cái người mà hư vọng phân biệt đó, thì bắt đầu hằng hằng ngửi được cái mùi hương thì họ tìm về cái hướng phát ra cái mùi hương và đồng thời cái tâm của họ họ sẽ nương theo cái mùi hương này họ đi vào ở trong cái sự phân biệt tư tưởng họ đi sâu lắm nhưng mà cái người mà họ đạt đến cái chỗ mà hư vọng phân biệt không phân biệt có nghĩa là đại dứt nghĩa họ vẫn nghe mùi hương chứ đừng nói họ không nghe nhưng mà họ không muốn suy tầm Họ không có cần phải suy tầm này, mùi hương này từ đâu phát ra. Mùi hương này nó sẽ đi bay về đâu. Nó không có sự suy tầm giống như là cái người mà vô mình. Ví dụ hiểu chưa? Thành ra, người tu và cái người không tu nó giống nhau y hịch là cũng thấy nghe hay biết nhưng mà cái người mà không tu đó họ thấy nghe hay biết rồi họ chấp cái thấy nghe hay biết đó họ đem vào trong tâm của họ và họ phân tích đó họ khởi tưởng đó họ đưa cái cái cái, cái sự phân tích mới đầu nó chỉ bằng cái mũi kim thôi nhưng mà họ đưa cái phân tích đó cao lớn nó chứa trong tâm giống như núi tu Di vậy nhưng mà ngược lại cái người mà có cái hư vọng phân biệt mà không phân biệt là cái tứ là đại dứt kia đó thì họ cũng cũng thấy cũng nghe giống như người kia nhưng mà họ không có khởi tâm để họ truy cứu thành ra quý vị thấy rõ ràng không các pháp các pháp vốn là không sinh không diệt nhưng chính mình tạo ra có chấp có, có chấp không thành ra cái người mà hiểu được các pháp vốn không sinh không diệt và hiểu được các pháp tức là do tự tâm sanh ra người đó ngay lập tức thành đạo vào tri kiến phật ngay không cần phải tu trải qua ba tăng kỳ kiếp nữa. Vì vậy thì quý vị thấy rõ ràng Đức Phật Ngài đã hiển lộ một cái, một cái bản đồ hướng dẫn cho chúng sinh đi thẳng vào ở trong cái các pháp vốn không sanh diệt. Và cái sự mà chấp có chấp không là chính cái tư tưởng của chúng sinh nó tạo ra. Chứ pháp nó đâu có cái, cái sự sanh diệt. Nó đã không có sanh diệt thì tất nhiên nó phải không có pháp có và pháp không rồi. Và chính đây là một cảnh giới tự tâm nó tạo tác mà nó hiện ra. Bây giờ quý vị biết rằng mình đã sống qua vô lượng kiếp rồi. Trong vô lượng kiếp đó mình đã tạo tác nhiều cái nhân ảnh, những cái hình bóng nó đã ghi trong cái tàn ai loại gia thức rồi. Những cái làm những cái điều mà vui cho chúng sinh cũng có, mà làm những cái điều mà bất tịnh cho chúng sinh cũng có. Và ngày hôm nay khi mà nó hiện ra cái cảnh giới là chúng ta hòa đồng trong cảnh giới này, tự nhiên chúng ta la khóc. Phải chăng là chúng ta là người ngu. Đây là cảnh giới chính mình tạo và mình phải chịu cái cảnh giới này, nó quay cuồng mình thành ra cái người trí là người biết được rằng đây là cảnh giới không thật đây là cảnh giới tạo tác do chính tâm ta và chúng ta phải ra khỏi nó bởi vì nó là hư quyền nó không phải sự thật bởi vì cái người mà vô minh đó thì họ có cái sự kiến chấp cứ như là họ chấp chấp dữ lắm vì vậy mà họ sanh ra chấp có chấp không và họ sanh ra cái sự ưa thích họ sanh ra cái sự không ưa thích do đó nó tạo tác và sanh thành cái nghiệp để mà chuyển lu ở trên cái sanh tử luân hồi. Đó gọi là cái hư vọng phân biệt. Thành ra trong cái sự mà lu chuyển trong cái sanh tử luân hồi đó có ai cho quý vị đâu? Không có một ông phật thiên nào hay là không có một ông phật nào bắt quý vị luân hồi, chính quý vị, quý vị tự tạo tác trong nghiệp của chính mình, rồi quý vị lại khóc cười trong cái nghiệp đó trong cái cái, cái tương lai tái sanh của quý vị. Đối với những người mà họ có sự tu chân thật, họ có lòng tu giải thoát, thì họ chỉ nghe qua cái phẩm kinh này thôi, nghe qua cái lời nói này thôi, thì tâm của họ sẽ dứt bặt được cái sự phân biệt, và họ không còn kiến chấp có và không nữa. Tâm của họ sẽ xa lìa những cái, lập tức tâm của họ sẽ xa lìa được những cái khổ cảnh, xa lìa được những cái hạnh phúc có và không, của cái cảnh mà do tự tâm biến hiện và ngay lập tức họ trực nhận được cái tri kiến như lai như Đà phật quá dễ dàng ha, Nó có gì khó đâu thành ra tri kiến như lai chúng ta nương cho kinh này còn thấy thì nói gì những cái quả lá á -la đó. những cái quả đó rất là dễ dàng đi vào nhưng mà chúng ta phải cố gắng cố gắng bằng cách là chúng ta không có khỏi hư vọng phân biệt bởi vì những người mà họ có cái tâm Bồ Tát chân thật đó, thì họ trực nhận được cảnh giới họ đang sống chính là cái hư ảo do cái bản tâm họ biến hiện ra vì vậy mà cái tâm mà chấp ngã chấp có chấp không vui buồn trong cảnh giới của họ tự nhiên dứt bật thành ra họ ở trong cái cảnh phân biệt mà họ không phân biệt Ở trong cái cảnh phân biệt mà không phân biệt tức là mình vào trong tự tánh của bản tâm tức là tri kiến như lai đây cũng là một cảnh giới mà Đức Phật gọi là đệ nhất địa vì bất cứ chúng sinh nào mà hiểu được cái đệ nhất địa này thì lập tức họ thành thật và họ không đổi mặt một niệm đã không phân biệt thì họ đạt đến cái vô sanh họ lên hàng thất địa và bát địa Bồ Tát Thành ra quý vị cứ hỏi hoài làm sao con tu đến thất địa bồ tát làm sao con tu vào Bắc địa bồ tát chỉ cần quý vị hiểu được cái cảnh giới này là do cái cái bản tâm chiếu hiện ra quý vị hiểu được cái cảnh giới này là chỉ là hư vọng của phân biệt thôi mình dừng lại đừng có nương theo nó nữa thì tự nhiên lần lần cái tâm của chúng ta nó sẽ thanh tịnh và nó đi vào được trong cái cửa vô sanh cửa vô sanh tức là gì quý vị nghe chỉ vô sanh quý vị thấy rõ ràng có nghĩa là tâm của mình không có sanh khởi sanh và diệt sanh là diệt tại gì? sanh là tất nhiên khởi vọng tưởng diệt tất nhiên là mình tìm cách tiêu diệt không có cái điều đó cái tâm mình để giống như hơi như hư không thanh tịnh không cần phải có cái sự sanh diệt trong đó và khi mà chúng ta vào được trong cái cảnh giới không sanh không diệt tức là vô sanh hẳn ra quý vị thấy thiền tâm khi mà giảng đạo giảng rất rõ Giảng đi vào cái chi tiết để mọi chúng sinh nương theo đó mà tu rất là gì rất là rõ ràng không có mập mờ mà cũng không có mê tín mà không có gì đó đây là những cái điều mà các chư tổ từ xưa đã nương quay lực của mười phương chư Phật truyền lại cho đến ngày bây giờ bây giờ nói về các pháp á, thầy nói thật quý vị á, cái cuốn kinh lăng già này á, Nếu mà thầy mà ngồi mà thầy giảng thầy thì nó thiệt một kiếp đời của thầy giảng không hết đâu Nếu mà thầy giảng từ, từ, từ chi tiết Một kiếp đời không hết Tại vì chỉ cần một câu ngắn thôi Mình có thể giảng mấy ngày mấy đêm luôn Giảng để cho mọi tính chúng Có thể đi vào để mà thấy được Phải mấy ngày mấy đêm luôn Ở đây thì thầy chỉ Giảng tóm lược thôi Tại vì thời gian của thế gian nó rất là ngắn Chúng ta không có một cái thời gian dài Chúng ta đang ở Cái năm thiện Bộ Châu Đời sống chúng ta có 100 năm thôi Nhưng mà ngược lại thì những cái châu khác Như là Đông Thắng Thần Châu Bắc Lô Châu Hay là Tây Nguồn Quá Châu Mặc dầu đời sống của chúng sinh đó Họ thọ tới 800 tuổi cho tới mấy ngàn tuổi Nhưng mà ngược lại bên đó thì lại không có Phật Pháp Chúng sinh ở cảnh giới đó là cảnh giới Mà kêu là hưởng những cái ân đức mà tu hành Hưởng những phước báo của tu hành Do đó hầu hết là những cái chư A-la-hán, những cái Bồ-Tát Khi họ muốn giảng đạo họ đều về năm Thiền Bộ Châu Bởi vì năm Thiền Bộ Châu nó có những cái sự hạnh phúc và đau khổ Còn ở bên thế giới kia nó không có cái điều đó Nó toàn là những sự vui, vui sướng luôn mà Nó toàn là những cái sự mà hạnh phúc Chứ nó không có sự đau khổ Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình lại bạch Phật rằng Như Lai có nói Như ta đã nói Ông và các Bồ Tát không nên căn cứ vào lời mà phải nắm bắt lấy ý nghĩa Bạch Đức Thế Tôn Vì sao không nên nương lời mà giữ nghĩa Lời là sao và nghĩa là sao Đức Phật trả lời Này Đại Huệ Lời là do tập khí phân biệt làm nhân Do quyết hầu lưỡi môi quay hành mà phát ra âm thanh, lời nói, đàm luận với nhau, ấy gọi là ngữ. Còn nghĩa là gì? Bồ Tát Đại Hữu Tình ở một mình nơi chỗ thanh tịnh, lấy trí huệ dân, tư, tu, tu, suy nghĩ, quán sát, hướng về niết bàn, cảnh giới của tự trí. Chuyển đổi các tập khí, thực hành các hành tướng của các địa. Ấy gọi là nghĩa lại này nữa đại huệ bồ tát đại Tình, rành lời và nghĩa biết lời và nghĩa không một không khác và nghĩa đối với lời cũng như vậy nếu người nghĩa khác lời thì nó sẽ không nhân lời mà rõ nghĩa nhưng do lời mà thấy được ý như đèn chiếu rõ hình sắc này đại huệ Dí như có người cầm đèn, soi các vật, Biết vật này như thế, Phải ở chỗ như thế. Bồ Tát Đại Hữu Tình cũng vậy, Do ngọn đèn lời, Mà đi vào cảnh giới tự chứng, Lìa ngôn thuyết. Lại này nữa, Đại Huệ, Nếu có người y theo lời nói, Mà nắm ý nghĩ, Về Niết Bàn, Bất sinh, bất diệt, Về tam Thừa, Về nhất Thừa, Về Năm Pháp, Tám Thức, Ba Tự Tính, Vân vân. Tất cả người ấy sẽ sanh ra kiến chấp, hoặc có, hoặc không Thấy các sự vật khác nhau liền khởi tâm phân biệt Như thấy quyển sự cho là thật Ấy là cái thấy của Phạm Phu Không phải Bậc Thánh Hiền Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Hôm nay thì do cái lòng từ bi của Ngài Đại Quệ Bồ Tát Ngài đã thưa hỏi Đức Phật về lời và nghĩa của nó để làm sáng tỏ mọi sự diệt trên đường tu. Vậy thì Thầy mời tất cả quý đại chúng cùng nghe Đức Phật Ngài phân tích về lời và nghĩa. Lời là gì? Tức là lời nói nương theo tập khí của sự phân biệt mà phát sinh ra và cái hiện trạng này nó phải trải qua từ cái quyết hầu từ cái lưỡi môi từ cái quay hàm mà nó phát ra âm thanh à đúng vậy thưa quý vị bởi vì cái lời là nó cái, cái do cái sự tư tưởng của mình nhưng mà nó muốn cho người ta hiểu rõ thì nó phải dùng cái từ cái quyết hầu của mình từ cái lưỡi môi từ quay hàm thì nó mới phát ra được âm thanh nó mới có cái lời nói để cho mọi người hiểu và cùng đàm luận với nhau Và khi mà cái lời mà nó đã phát ra thành âm thanh rồi đó Thì người ta không gọi là lời nữa Mà người ta gọi là ngữ Thấy không? Thành ra khi mà một người mà họ dùng cái, cái ngữ để nói chuyện Thì người ta gọi là cái người này đang dùng cái ngôn ngữ để mà nói chuyện và cái chỗ này Bây giờ mình nói về cái nghĩa à, Mình đã hiểu được cái lời rồi Thì bây giờ mình bắt đầu qua cái nghĩa Như vậy nghĩa là gì? Đối với những cái bậc mà Bồ Tát, những cái vị này họ đã ở một cái nơi thanh tịnh vắng lặng rồi. Thì họ dùng cái dân tư và tu, trí huệ. Và họ suy nghĩ, họ quan sát về cái cảnh giới thanh tịnh, họ quan sát về những cảnh giới nước bàn, họ quan sát về những cảnh giới tự chứng của bản tâm. Và khi mà họ quán xét được như vậy đó thì họ biết rằng tại sao mình bị cái nạn này. Tại sao mình không có dứt được tập khí của chúng sinh? Tại sao mình tu hoài mình không thành đạo? Thì bây giờ họ mới chuyển đổi thay đổi cái tập khí đó. Chính như vậy mà quý vị nghe các bậc cổ đức nói sao? Tu là chuyển nghiệp, tức là mình chuyển những tập khí của mình. Những cái tập khí này nó rất là khó thay đổi. Nhưng mà với những cái bậc mà họ tu đó, thì họ sẽ từ từ họ thay đổi. Cho nếu mà thật sự những tập khí này không thay đổi được, đó, thì quý vị sao? Quý vị tu hành, quý vị là phàm phu mãi, à? quý vị không lên bậc thánh được. Thành ra cái tập khí nó có thay đổi, do đó chúng ta mới từ phàm lên thánh. Và chúng ta thực hành những hành tướng của các địa, thì ấy gọi là nghĩa chẳng hạn như quý vị tu về cái bồ tát hạnh thì quý vị phải biết rằng mình phải dân giữ sao trong cái sáu cái lục độ ba la mật những vậy mà lên tới cái bậc thánh mà thất địa rồi thì quý vị phải dân giữ cái thập độ ba la mật những cái điều này quý vị bắt buộc phải thâm nhập trong ngõ tâm thì bây giờ đầu tiên là cái bố thí mình là cái người mà tu về cái bồ tát địa mà Mà mình không có hành bố thí Thì mình đã rời xa cái lục đạo Ba La mật rồi Mà quý vị biết rằng cái bố thí Là nó tạo thành những cái công đức rất là lớn Nó giúp cho quý vị đi vào trong cái quả sơ địa Bồ Tát rất là nhanh Rồi những gì mà từ mà Nhị địa tới, tới tam địa đó Là do cái sức mà họ kiểu là nhẫn nhục Có là họ chịu đựng Họ không có một cái khởi tâm là quán thù bất cứ ai hết Họ ẩn nhẫn trong những hành vi của chúng sinh đã phỉ bán họ Những người này mà sức mà nhẫn nhục nó, nó, nó kiên cố như vậy đó Thì lâu dần họ sẽ vào được cái nhị địa và tam địa Rồi bây giờ những cái bậc mà tứ địa Bồ Tát Thì họ do cái tì giới mà họ tạo thành Họ giữ giới luật rất là, là, là, là đầy đủ, viên mãn, không khiếm khuyết. Mặc dù họ không đắc, đắc được cái, cái, cái đại định của thiền, nhưng mà do cái sự mà trì giới nó viên mãn, họ từ phàm họ lên tới tứ địa Bồ Tát. Đây là cái phương pháp mà quý vị biết để mà tu. Do đó một cái người mà nói rằng tôi tu đạo hạnh Bồ Tát, mà nói tới lục độ Ba La Mật mà mình không biết cái gì để mình hành, tất nhiên là mình, mình chưa có đăng địa nào hết đó. Sơ địa là cái bố thí nó phải viên viên thông là nó phải biên mặt sơ địa. Nhẫn nhục là từ vị địa tới tam địa. Trì giới là tứ địa. Tinh tấn là ngũ địa. Thiền định là lục địa. Trí tuệ tức là thất địa. Bây giờ thấy không? Thành ra trong mỗi cái lục lộ độ ba la mật thì chúng ta phải thực hành. Và cái sự th thực hành của chúng ta miêu mật về một cái điều gì mà nó thành tựu thì chúng ta sẽ đạt đến cái địa đó. Hôm nay Thầy giảng để cho tất cả những Bồ Tát, quý vị muốn biết quý vị vào trong cái địa nào thì xem những gì Thầy đã vừa nói đó. Nghe những gì Thầy vừa nói thì quý vị sẽ thấy ha. Nếu mà nói về lời và nghĩa đó thì nó không có sự khác biệt khi mà đối với những vị Bồ Tát đã thông tuệ. Thông tuệ có nghĩa là đã có trí tuệ. Bởi vì quý vị biết rằng cái lời đó nó là nhân của nghĩa và nghĩa tức là cái quả của lời. Ừ. Thành ra hai cái chỗ này nó, nó đi đôi với nhau. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để quý vị biết cái gì là lời và cái gì là nghĩa. Chẳng hạn như bây giờ thầy tha lấy một cái thí dụ để làm rõ cái nghĩa của lời và cái cái cái của nghĩa. Hầu hết thì quý vị thấy rằng Phật tử của Phật giáo thì hầu như là mỗi đêm chúng ta đều thường tụng cái bài kinh là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Kinh. thì trong cái maha Bát nhã ba la mật đa tâm kinh đó, nó có một cái đoạn như sau quán tự tại bồ tát hành thăm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngủ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. À, a di đà phật đây gọi là cái văn ngữ tức là lời nói à, lời nói này từ ai lời nói này từ ngài quán tham bồ tát lúc mà ngài nhập định ngài tu vào cái trí tuệ của Bát nhã ba la mật đa đó Thì Ngài quán chiếu Ngài thấy rõ ràng Nếu mà chúng sinh nào Muốn thoát được những cái khổ ách Thì chúng sinh đó Phải thấy rõ cái ngũ quẩn dây không Ngũ quẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức Bây giờ mình đặt ra Một cái người mà họ nương theo lời nè Một người Phật tử mà họ nương theo lời đó Có nghĩa là họ không có hiểu được cái nghĩa Thì sao Thì mỗi đêm họ đều ngọt quỳ, họ tụng đọc cái câu, cái câu mà kinh của Bác Nhã Ba La Mật Đa. Và khi họ đọc xong, họ xem như là cái phương pháp của họ tu. Hầu hết là những người tu họ bị cái điều này nhiều lắm. Tại vì họ được lời mà họ không biết nghĩa. Nhưng mà bây giờ đối với những cái bậc mà đại sĩ Bồ Tát mà họ thông tuệ đó, thì họ nương theo cái lời của Đức Quán Thế Âm. Mà họ được, họ hiểu được cái ý nghĩa của đoạn kinh. Bây giờ họ không có tụng đọc giống như người hiểu lời không Mà mỗi đêm Trong mỗi thời của họ đi đứng nằm ngồi Họ đều quán chiếu Cái bản tâm họ Họ làm sao mà họ biến đổi Cái sắc thọ tưởng của hành thức của họ Đang bị những cái phiền não chi phối Quay những cái đó trở về không Và khi mà họ thành tụ được Thì họ chứng A-La-Hán Nếu mà nói về trong cái, cái phần Bồ-Tát Thì họ chứng được thất địa Bồ-Tát họ vượt qua được cái sân tử luân hồi cái gì thấy chưa rồi bây giờ thầy thầy lấy một cái thí dụ trong kinh a di đà ừ. trong kinh a di đà có một đoạn như sau xá lợi phật nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân Văn thuyết a di đà phật chấp trì danh hiệu nhược nhức nhật nhược nhĩ nhật nhược, nhược, nhược tam nhật nhược, nhược tứ nhật nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm chung thời a di đà phật giữ chư thánh chúng hiện tại tiền kỳ nhân thời tâm bất điên đảo tức đắc giảng sinh a di đà phật cực lạc độ à đây là cái tiếng hán tự bây giờ dịch ra thì rất là dễ là cái cái lời nói này là đức phật nói với ngài xá lợi phất là bậc trí huệ là có một cái người thiện nam tử, hay là có một cái người nữ nhân nào đó, khi mà nghe đến cái kinh A-di-đà Phật, và họ tin tưởng, họ chấp trì danh hiệu, trong một ngày, trong hai ngày, trong ba ngày, trong bốn ngày, trong năm ngày, trong sáu ngày, hoặc là trong bảy ngày, mà họ được nhất tâm bất loạn Thì khi mà họ lâm chung đó, thì chắc chắn rằng đức A Di Đà Phật cùng với tất cả chư thánh chúng hiện ra cho họ thấy và đồng thời tâm của họ không có điên đảo họ sẽ được tức là đức Phật ban cho một cái tòa xe để mà giảng sinh về cực lạc quốc độ bây giờ mình nói nha bây giờ mình nói về cái người mà chỉ hiểu lời mà không hiểu nghĩa nha Bây giờ qua cái đoạn kinh này á, Thì người mà nương theo cái lời đó Mà họ không hiểu nghĩa đó Thì sao Thì mỗi đêm họ sẽ tụng kinh A-di-đà Họ cứ tụng như vậy Và họ làm đó Họ cho đó là một cái công phu tu hành của họ A-di-đà Phật quý gì thấy chưa Thành ra cái chỗ này đó Là cái chỗ mà nếu chúng ta tu Mà chúng ta không có thầy mà hướng dẫn Chúng ta tu trong cái sự mù mờ Thì biết chừng nào chúng ta mới thành đạo đây Nhưng mà đối với những bậc mà Bồ Tát mà thông tuệ đó, thì những bậc này họ nương theo lời. À có nghĩa là họ nương theo cái dân ngữ của Kinh. Họ nhức tâm họ niệm Phật. Trong cái tứ quay nghi là đi đứng nằm ngồi, bao giờ họ cũng niệm Phật hết. Đó. Và họ niệm cho đến cái chỗ mà cái tâm nó thuần nhất. Thì bấy giờ cái tâm nó được nhức tâm bất loạn. Khi mà được nhức tâm bất loạn rồi thì chắc chắn rằng lúc họ lâm chung, sẽ được các chư sẽ được Đức A Di Đà cùng với Tăng cùng với hai vị thánh là Đức Quang Thế Âm Đại Thế Chí cùng với Thánh Chúng Đại hải ở cõi cực lạc quốc đến tiếp độ họ, đưa cái thần thức họ đăng quang về cực lạc quốc độ hưởng sự an vui vô lượng vô biên. Quý vị thấy không? Thành ra cái người mà hiểu lời không đó, họ đi chậm. lắm Tại vì họ chỉ đọc kinh để họ làm cú cánh của tu Nhưng mà cái người mà Nương cái lời mà hiểu nghĩa đó Thì họ không có cần phải đọc tụng kinh nhiều Mà họ chỉ Họ chỉ trì niệm danh hiệu của Đức A-di-đà Cho đến khi mà vọng tưởng của họ tiêu tan Họ đạt đến cái cứu cánh là nhất tâm bất loạn Thì chắc chắn họ dẫn sinh Thành ra có người hỏi thầy Chứ thưa thầy Chúng ta tu bên niệm Phật Thì bao giờ chúng ta mới biết được Chúng ta được dẫn sinh Thầy nói rằng á Cái người niệm Phật trước hết đó, là phải có tính hạnh và nguyện, tính là phải có cái lòng tin, nguyện là phải có nguyện lực nữa là mình cố gắng làm làm thành công cái mục đích mà mình đang muốn. Hạnh là mình phải chấp trì cái danh hiệu trì về cái niệm Phật nương theo lời Kinh a Di Đà mà Đức bổn Sư Thích Ca đã nói với Xá Lợi Phật. Khi mà tính hạnh nguyện nó đầy đủ và mình chấp trì danh hiệu cho đến khi mà tất cả vọng tưởng nó không còn sanh khởi nữa thì bây giờ cái tâm mình nó thuần, thuần nhất nó được cái gọi là nhất tâm bất loạn. Trong cái cảnh giới nhất tâm bất loạn thì mình mới thật sự là mình lâm chung sẽ được như là Đức A-di-đà đến mà để mà tiếp cầu. Còn nếu mình niệm mà lơ là đó, là mình chỉ được phước báo của nhân và thiên thôi. Chẳng hạn như chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ được cái phước báo Nếu mà chúng ta không được dẫn sinh chúng ta ở thế gian thì chúng ta được cái phước báo là nhờ mình niệm kinh. Nhờ cái cái cái tăng căn tánh của mình nó đã được một chút định lực. Vì vậy mà chúng ta có trí huệ thì chúng ta ở thế gian. Còn nếu mà chúng ta được những cái điều mà cao hơn nữa, chúng ta ngoài cái niệm Phật chúng ta còn làm những cái cái hạnh tốt đẹp mà của sự bố thí hay là của cái sự thiền định thì chúng ta sẽ sanh vào trong cái cõi trời. Nhưng mà muốn mà đến cái cảnh giới cực lạc Hôm nay thầy nói thẳng luôn Muốn đến cảnh giới cực lạc Thì phải nhất tâm bất loạn Quý vị nào mà tu bên tịnh độ Mà chưa đến cảnh giới cực lạc Thì quý vị đừng có mong mà quý vị về cái Chưa được nhất tâm bất loạn Thì đừng có mong mà về thế giới cực lạc Không phải dễ đâu Bởi vì nhất tâm bất loạn tức là cái chỗ mà cái, cái đó hoa sen nó đưa quý vị ngồi lên và chở quý vị về cái, cái thế giới đó. Chúng ta không được, nhất tâm bất loạn chúng ta chưa có hoa sen. Và thân chúng ta mà không có, có hoa sen thì chúng ta bay không có đi xa được. Cái thần thức của chúng ta nó chỉ trụ lại cõi nhân và cõi, cõi thiên mà thôi, cõi trời mà thôi. Bởi vì quý vị thấy trong thế giới vô hình đó, kể cả những cái lòi mà phi nhân cũng vậy, đó. nhiều khi họ nghe được cái chữ thế giới cực lạc, nhưng mà họ không biết thế giới cực lạc đâu hết. Ở trong cái lòi mà phi nhân trong cái thế giới vô hình họ biết nha, tại vì thầy đã có độ một cái chúng sinh trong thế giới vô hình họ về khỏi cực lạc rồi, thành ra thầy, thầy, thầy biết được điều đó. Có lần có một người Phật tử họ cũng bị một cái chúng sinh còn trẻ lắm, mới đâu có 10 tuổi, 11 tuổi hả. Nó cũng nhập trong cái thân vị đó. Khi đến cái thầy biết đó, thầy mới hỏi chứ bây giờ cái thiền viện thầy có cái củ quyền thất tổ, thờ tất cả những chi dông. Con có thích thì con vào ở trong thiền viện con tu quý biết cái chú bé mà cái dông cái linh nó nói sao không? nói thầy ơi ở thiền viện buồn lắm để thầy nói vậy chứ bây giờ con nói ở thiền viện buồn chứ con nghĩ chỗ nào vui nó trả lời nói chỗ mà vui là cực lạc thế giới á ma mà con biết vậy á, cực lạc thế giới á thầy nói hỏi chứ con đã biết rằng ở cực lạc thế giới nó có, tại sao con không đi? nói thầy ơi xa lắm con đi không nổi Thầy hỏi trong thế giới vô hình của con có người nào đi qua cường lạc thế giới nổi chưa nói không ai đi nổi hết Thầy hỏi là thầy mới nói rằng tụi con cũng là cái loại vô hình tại sao tụi con đi không nổi nó nói là nó không đủ quay lực để nó qua cái đất cái, cái, cái, cái cảnh giới đó chứ mà nó nghe những cái vật mà À, Chư Thiên Họ nói rằng thế giới này xa lắm Cái sức của, của, của Các chung linh đi không tới Thầy mới hỏi đó, Thầy nói vậy Bây giờ con đã nói rằng Ở thiền viện con vô con tu Thì con nói rằng nó buồn Con muốn thế giới an lành Thì về cực lạc Vậy con muốn đi đâu Nói nếu mà thầy có thần thông thì giúp con về thế giới cực lạc Trời ạ ma quỷ mà nó khôn Thấy màu ha cái gì? Ai mà muốn về thế giới cực lạc Thấy không À, nó ma mà nó còn nói nó còn muốn về thế giới cực lạc đó là quý vị biết rồi. Thấy không? Thì thầy thấy vậy thầy cũng thương mà thầy cũng nghĩ trong tâm, thầy nói nó chết từ 10 tuổi 11 tuổi là cái tuổi này nó cũng chưa có gieo những cái nghiệp trong cái thế giới hiện tại nhiều. Thành ra thầy cũng muốn cứu độ nó nhưng mà muốn cứu độ nó thì mình phải nghĩ lại coi những cái cao đức ngày xưa có ai độ được những cái dông mà về cực lạc chưa thì ngài thầy mới ngồi lại thầy nhắm mắt để thầy suy niệm về thở xa xưa có vị nào mà độ được dông chưa thì thầy thấy có một vị thiền sư nha. thầy thấy có một vị thiền sư họ độ được cái dông về cõi cực lạc và thầy thầy ráng thầy ngó coi vị thiền sư đó dùng cái phương pháp gì mà để đổ cái, cái dông về cực lạc thì thầy thấy cái phương pháp đó và thầy thực hành đúng phương pháp đó thì thầy thực hành rồi thì nó bay còn hơn gió đúng không quý vị khi mà thầy kêu là con muốn như vậy đó thì để thầy thưa với Đức uh, A-di-đà trước rồi thầy sẽ hướng dẫn con đi nói thưa thầy về cực lạc phải, phải xin phép thầy nói cái thế giới đó Đức A-di-đà mà con không xin phép làm sao con vô Thành ra thầy mới đây đầu, thầy đảnh lễ Đức A-di-đà, thầy đảnh lễ Đức A-di-đà, thầy đảnh lễ Đức Quang Thái Âm, thầy đảnh lễ Đức Đại Thế Chiến, thầy đảnh lễ các chư thánh chúng ở cõi cực lạc quốc. Thầy nói rằng Đức Như Lai, Ngài Từ Đại Từ Đại Bi, hôm nay có một cái dông linh chết rất còn trẻ, 10 và 11 tuổi, nghe đến cái thế giới của Ngài quá là quan hỉ và thích thú mong muốn được làm con dân ở xứ ngài kính đảnh lễ đức thế tôn xin Ngài đại từ đại bi mở cửa cực lạc quốc để cho chúng sinh này được như ý rồi sau đó thầy kêu nó đi chín dòng mỗi một dòng nghệ niệm một cái danh hiệu phật khi mà đủ chín dòng rồi cái thầy kêu nó đi ta hét cái tiếng lớn ta đẩy nè nó bay giống như dòng gió là nó được giảng sinh luôn đó Thành ra trong thế giới này có những người họ khôn lắm tụi con ơi. Họ rất là khôn. Mà mà họ còn biết sinh về thế giới cực lạc thì nói gì chúng sinh. Chúng sinh mà hiện giờ đang tu mà không làm được điều đó thì uổng vô cùng. Hôm nay sẵn nói về thế giới cực lạc. Thầy xin xác nhận thế giới cực lạc có. Nó không có mơ hồ. Người nào mà tu tịnh độ mà nghĩ thế giới cực lạc mơ hồ người đó không dẫn sinh. Cực lạc hoàn toàn có. Thật sự ra nhất tâm, nhất tâm bất loạn thì nó, nó trên sơ thiền. Nhất tâm bất loạn nó chỉ còn đạt đến cái chỗ mà vô niệm nữa thôi, nó lên tới tứ thiền. Mà thường thường Đức Phật Ngài có một cái là, Ngài có một cái kêu là siêu, siêu định lực hiểu được tâm ý chúng sinh. Thành ra Ngài chỉ dạy chúng ta niệm Phật thôi. Nhưng mà cái tâm của chúng ta nó ngộ lắm. Quý vị niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì bây giờ cái tâm của quý vị nó không có chịu nằm ở trong nhất tâm bất loạn đâu. Nó sẽ, nó sẽ đi vào cảnh giới cao hơn nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là nó sẽ buông cái, cái, cái, cái, cái câu trì niệm A-di-đà. Nó đi vào cái chỗ mà vô niệm. Đây là cảnh giới mà kêu là thường tịch quan đó. Cảnh giới cao hơn thành ra cái người nào đã tu theo cái phương pháp đó thì quý vị đã biết rồi đó à, cái tâm của mình nó đến cái cảnh giới đó Làm như nó bị bị cái sự buộc ràng nó sẽ nó sẽ không còn muốn buộc ràng nữa thì nó sẽ đi vào cái cảnh giới cao hơn cái cảnh giới này là cảnh giới rất là cao cảnh giới mà bên kinh a di đà gọi là vô sở niệm bởi vì cảnh giới vô sở niệm là nó cao hơn cảnh giới của nhất tâm cái người mà nhất tâm bất loạn đó, Khi mà họ về thế giới cực lạc Thì họ ở là trung phẩm trung sinh Nhưng mà cái người mà Họ được cái Cái cái cái chỗ mà vô sở niệm đó, Thì họ sẽ từ cái trung phẩm thượng sinh Cho tới thượng phẩm Hạ sinh Còn nếu mà quý vị Mà muốn đi nhanh hơn nữa đó muốn nhanh hơn nữa đó là quý vị làm sao đó, mà quý vị tu mà quý vị độ được khoảng từ năm trăm người trở lên đó, là quý vị về cái phẩm cực lạc cao đó. quý vị sẽ từ cái phẩm thượng phẩm là thượng phẩm là cái cái ba phẩm thượng phẩm là cao đó nha còn từ cái trung phẩm mà trở xuống là thấp quý vị làm sao mà quý vị uh, chỉ cần giữ đủ tính hận nguyện, trì niệm danh hiệu Phật, đi tới đâu mình nghĩa là đều nói về cái công đức uh, giảng sinh về những cái phương pháp mà uh, giảng sinh về cõi cực lạc để gieo niềm tin cho mọi người, để mọi người đều ham thích để mà giảng sinh đó. Quý vị độ được 500 người là quý vị sẽ đi vào trong cái phần mà kêu là thường phẩm đó. Nhưng mà phải người ta tu thiệt à, chứ không phải là người ta thấy mình rồi, người ta... Uh, người ta thấy mình rồi người ta tán tụng mình rồi người ta tu rồi mình uh, mình đi rồi người ta không tu cũng được. tụi con làm sao mà độ được 500 người mà họ được giảng sinh được con vào thượng phẩm. Ngày hôm nay sẵn thầy giảng trong cái kinh uh, Lăng Già thầy cũng nói luôn cho quý vị tu tịnh độ phải biết. Quý vị đừng nhất tâm thì chắc chắn là quý vị giảm sinh. Còn quý vị chưa đừng nhất tâm thì những cảnh giới của nhân và thiên quý vị sẽ còn bị bị vướng bận. Bởi vì khi mà những người mà họ có cái niệm lực mà họ đạt đến cái nhất tâm á thì họ biết chắc chắn rằng họ sẽ giảm sinh. Cái tâm họ không còn cái hồ nghi nữa, nha. Yeah. Họ không còn cái sự hồ nghi nữa. Ở trong cái thiền tông cũng vậy. Ở trong cái thiền tông mà khi mà quý vị tu đó, mà cái bản tâm nó đã đạt được cái sự thanh tịnh rồi đó. Nó được cái tự tại trong, trong cái sự sanh tử rồi đó. Thì cái, cái chữ Phật và cái chữ Tổ nó chỉ là vọng niệm thôi chữ phật chữ tổ này nó chỉ là vọng niệm và nó chỉ khởi tưởng từ trong cái, cái tưởng ấm mà cái sự khởi tưởng trong tưởng ấm nó sẽ là sanh ra ma tưởng ấm nó làm tạm nó, nó sẽ làm tổn hại cái chân tâm chính vì thế mà khi mà người tu đó mà họ còn vọng tưởng về cái phật và tổ đó thì các vị cao đức gọi là quý vị phải quét sạch những cái vọng niệm này mà khi mà quát sạch cái vọng niệm này rồi thì bây giờ cái tâm nó mới sáng suốt nó mới trụ trong cái chỗ bất tịnh của hư không thì cái chân thân như lai nó mới hiện tiền chính vì vậy mà quý vị thấy thiền sư huệ khả thiền, khả đó, thiền sư huệ khai đó khi mà ngài dạy chúng đó, thì ngài dạy lại gì phùng phật sát phật phùng tổ sát tổ có nghĩa là trong cái cơn thì mà thiền định hay là trong mọi cái hành vi mỗi ngày của mình đó, mà nó còn một cái vọng tưởng dầu dòng tưởng đó là vọng tưởng của phật dầu đó là vọng tưởng của tổ thì mình cũng phải diệt nó không cho nó khởi trong tâm có như vậy thì tâm của mình nó mới lần lần nó nó sáng suốt những dòng tưởng lần lần nó mới tiêu diệt do đó quý vị thấy rằng những người mà họ chỉ nương theo cái lời mà họ không hiểu nghĩa thì sao tu rất là tai hại và sao Và tu rất là lâu. Để mà được thành tụ cái đạo quả, đạo quả đạo. Chính vì cái chỗ này. Mà Đức Phật Ngài. Mới dạy các Bồ Tát. Ta tu hành chân thật đó. Thì phải nương theo lời. Mà phải hiểu luôn nghĩa lý. Bằng mà họ nương theo lời. Mà họ hiểu ý nghĩa sai đó. Thì giống như trong cái tính tâm minh. Của Ngài Đạo Tính nói sao khi mình hiểu về kí đạo mà sai một ly thì mình đi xa cả ngàn dặm rất là nguy hiểm những người mà họ chỉ nương theo lời mà họ không hiểu ý đó thì họ ít khi nào họ thành tựu đạo quả lắm chính vì vậy mà Đức Phật uh, ngài dạy trong kinh lăng già làm sao Ngài dạy rằng nương theo lời để thực chứng Niết Bạc, để đạt đến cái nhất thừa, để hiểu thấu được tám thức, hiểu thấu được năm pháp, ba tự tính. Còn nếu mà mình không có hiểu được nghĩa của những điều này đó, thì mình sẽ không bao giờ mình chứng được những cái cảnh thanh trí. Bởi vì mình hiểu được thì mình mới có thực hành mà có thực hành đó thì vọng tâm ở trong cái cái cái cái tâm của mình đó, nó mới lần lần nó tiêu trừ. chứ nếu mà cái vọng tâm này nó không tiêu trừ đó, thì nó dầu cho nó nó nó nhỏ như là sợi chỉ nó bằng một cái di tế như là giống như là một một một cái hộp mà di trần nhỏ thì nó cũng lần lần nó sanh ra kiến chấp có và không và nó xa vào trong cái cái chấp của ngoại đạo và phạm phu. chính vì thế mà chúng ta không thể nương theo cái văn ngữ lời nói mà chúng ta thực chứng được niết bàn. Quý vị có thấy cái người nào mà đọc kinh là người đó tự động thấy niết bàn không có. chúng ta muốn mà thấy được niết bàn thì chúng ta nương theo kinh để chúng ta đi vào cái phương pháp tu. và từ những cái phương pháp thực hành tu thiền định đó thì chúng ta mới đạt được cái cái trí bắt trí huệ bắt nhã ba la trí huệ đó gọi là vô sư trí. Và chính ông vô sư trí này, ông mới thấy được cái thắng trí của nước bàn. Bây giờ quý vị dùng cái văn ngữ, quý vị dùng tất cả những cái suy tư, quý vị tìm hiểu nước bàn là quý vị đi sai hết. Không bao giờ quý vị vào được hết. Do đó nước bàn là phải thực chứng của sự tu. Và khi trí tuệ của cái vô sư trí, nó nảy ở trong tâm, nó nảy nở ra rồi đó, thì chính ông vô sư trí này, là cái người trực nhận được cái nước bàn chứ còn cái tâm của chúng ta nó là suy tưởng nó là vọng tưởng nó không thể nào nó thấy được niết bàn cả bởi vì những ngoại đạo và phàm phu đó họ dùng cái tâm suy tưởng họ dùng cái tâm phân tách họ dùng cái cái tâm biện chứng phân giải cho nên mãi mãi họ không thể tự chứng được thánh trí thanh tịnh niết bàn của chính bản thân của họ bây giờ kinh văn khi ấy thì tế tôn ngài lại nói bài kệ nếu theo lời giữ nghĩa mà kiến lập các pháp vì những kiến lập, à, lập ấy chết xa vào địa ngục trong quẫn không có ngã quẫn không phải là ngã không phân biệt như thế lại chẳng phải không có như kẻ ngu phân biệt hết thải đều có tính nếu thấy được như vậy tức là thấy chân lý tất cả pháp nhiễm tịnh điều không có thể tính, không như chúng được thấy cũng không phải là không. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường thì Đức Thế Tôn ngài làm một cái bài tụng để làm sáng tỏ cái nghĩa lý mà Đức Thế Tôn ngài vừa mới vừa tuyên thuyết. Và qua cái lời tuyên thuyết của ngài thì quý vị thấy ngài dạy rất là rõ ràng. Ngài nói rằng kinh văn là để hiểu nghĩa tu hành. Nếu mà mình hiểu nghĩa sai, á, thì mình sẽ sanh ra những kiến chấp về cái sự phân biệt Pháp. Thành ra khi mà mình có kiến chấp về cái sự phân biệt Pháp, thì nó sẽ tạo thành cái nhân quả. Thay vì mình tu, mình được phước, mình được thành đạo. Thì mình do cái kiến chấp đó, mình không phá được những cái vọng tưởng. Mình đi sai lầm trong cái đường tu, mình xa vào cái khổ cảnh bây giờ thầy thầy lấy một cái thí dụ để cho quý vị thấy hầu hết cái người phật tử nào mà tu về đại thừa đó thì cái, cái, cái phẩm đại thừa đầu tiên mà họ đọc qua đó là kinh diệu pháp liên hoa thì trong phẩm kinh pháp hoa này có câu như sau này dược dương nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp hiện ở trước phật thường chê mắng phật tội đó còn nhẹ nếu có người dùng lời giữ chê mắng người tại gia hai người xuất gia đọc tụng kinh điển Đại Thừa Pháp qua tội đây rất nặng à Phật. quý vị thấy Phật tử nào hầu hết cũng tụng đọc qua phẩm này biết cái sự quỷ bán đối với người tu Đại Thừa ở tại gia hoặc là xuất gia hoặc là những người mà giảng thuyết về kinh điển Đại Thừa thì tội rất là nặng nhưng mà quý vị thấy không rồi cũng vì những tập khí sai lầm Những cái lời không có hiểu rõ nghĩa, hoặc là họ hiểu nhưng mà tâm sân hận của tập khí nhiều đời nó quá cao dày. Họ không phá được. Cho nên chính họ, họ tu hành thay vì họ tạo ra phước đức, họ lại sa chân vào trong cái nhân quả nghiệp lực về cái tội mà họ thủy bán. Quý vị thấy rõ chưa? ở đây có nhiều người họ tu rất là chân thật, họ tưởng rằng cái kiếp đó họ thành đạo, nhưng mà mang một cái tội thủy bán là họ đã rơi rớt trở lại. Do đó, đệ tử của Thầy, bất cứ những vị thiền sĩ hay Bồ Tát giới, thầy, thầy nói chân thật cho quý vị, muốn mà tu thành đạo, chúng ta phải tôn kính những cái bậc mà họ tu theo cái Pháp Đại Thừa. Không bao giờ có một cái lời nói đến những gì đó, mình sẽ mất đi phước. Mà khi mất đi phước thì không có vị chư thiên, không có vị Phật nào cứu mình được. Mình mang cái tội đó, mình phải đi vào trong cái khổ cảnh mà thôi. quý vị thấy những cái người mà họ tu ở tại gia về cái đại thừa hay là những người mà thuộc về những bậc mà thầy mà giảng đại thừa chúng ta phải có sự tôn kính bởi vì cái sự tôn kính nó tăng thêm cái phước đạo của mình còn chúng ta dùng những cái lời mà chê bai phỉ bán thì chắc chắn là cái nghiệp của chúng ta rất là sâu nặng cái tội này khi mà mười khi mà Một ngàn đức Phật trong cái đời mà vị lai ra đời Chúng ta cũng chưa hết tội nữa. Nặng lắm á Quý vị muốn mà có phước á Mình tôn kính những người mà họ tu đại thừa Và mình giảng kinh đại thừa Chúng ta chấp tay và chúng ta khuyến khích những người khác nghe Đây là một cái tội rất là Đây là những, đây là những cái phước mà rất là cao Mình phải biết cách để mình sử dụng cái đường tu của mình Bởi vì thầy nó thật quý vị thầy tán tháng Những cái người mà họ làm được Những cái, cái việc mà người khác làm được Những cái gì thầy mà tì, tì, tì tụng kinh đại thừa Hay là họ giảng kinh đại thừa Thầy tôn quý lắm Bởi vì họ là cái một cái duyên ngọc cũng Cao quý trong thế gian này mà Đâu phải dễ kiếm đâu Quý vị thấy rằng ngày xưa đó có thiện tinh tỳ kheo đó ngài là con trai của đức phật đó. tại vì quý vị biết rằng đức phật có hai người con trai một là con trai của la hầu la một là con trai là la hầu la hai là thiện tinh tỳ kheo mà cái gì này đó là có duyên khi mà xuất gia ở được gần đức phật gần hai mươi năm đó, ở sát bên đức phật đó những cái bộ kinh mà Đức Phật giảng thuyết 12 bộ kinh dị này đều đọc hết và khi mà tu tu hành cũng tu chứng đến tứ thiền vượt qua tứ thiền là A La Hán rồi mà tới tứ thiền là cũng quá cao rồi nhưng mà có một cái mặc dù đọc tụng kinh điển nhưng mà không có hiểu rõ nghĩa của kinh điển chính vì vậy mà bản thân thì thường thường nữa là làm bạn với những cái người ác sanh ra những cái kiến chấp tà kiến đến đổi mà Đức Phật là cái bậc mà đã giải thoát rồi đã làm những cái thần thông biến hóa cho mọi chúng sinh mà có tâm thượng mạng để người ta quay về cái tính pháp nhưng mà thiện tinh thì theo này lại bác hết ông thiện tinh thì theo này ông bác rằng không có Phật ông bác rằng không có Pháp ông bác rằng không có Niết Bàn Ông nói sẽ dĩ ông Phật mà ông giỏi đó là tại vì ông biết tâm niệm chúng sinh. Sẽ dĩ ông Phật mà ông biện luận mà biện biện luận mà vô ngại làm cho mọi người đều quy hướng theo ông, mà chẳng qua ông giỏi về tướng tướng số mà thôi, Chứ thật sự ông không có giải thoát gì hết. Thì quý vị đủ thấy nó như thế nào, đây là một cái tội phỉ báng rất là nặng. Chính vì do cái tâm tà kiến, mặc dầu là con trai đức Phật và mang cái tội quỷ bán bậc thầy của nhân thiên mà thiện tinh bị mất đi cái sức cái thiền định của tứ thiên và khi mà Lâm Trung bị đọa vào A Tỳ Địa Ngục ngay lập tức làm, làm bạn với đề bà đặt ra và trong khi mà thầy giảng kinh như vậy thì hai vị còn nằm dưới Địa Ngục chưa thoát Do đó chúng ta đừng vì một cái sự mà sân giận hay là vì một cái, cái lời nói mà chúng ta hiểu sai nghĩa. Nó đưa chúng ta đến tận cùng cuộc khổ cảnh. Nhất là những gì đã thọ cái Bồ Tát giới rồi. Quý vị phải cố gắng. Cố gắng giữ cho thân khẩu ý mình thanh tịnh. Đối với những cái bậc mà họ giảng những kinh đại thừa đó, mình phải tôn kính. Mình không nâng đỡ họ thì mình làm thinh không bao giờ mình phỉ bán, phỉ bán mình mang tội nặng lắm. Tại vì quý vị thấy hầu hết là người ta nương theo kinh đại thừa để người ta đưa để mà người ta đạt đến cái sự giác ngộ. Mà bây giờ chúng ta dùng những cái lời của chúng ta phỉ bán để cho mọi chúng sinh xa lánh là tất cả những cái nghiệp lực của chúng sinh xa lánh vị thầy đã bao nhiêu chúng ta lãnh hết á. Thì, thì, thì với cái nghiệp lực đó chúng ta lãnh biết bao nhiêu đời chúng ta trả khó lắm quý vị ơi thành ra cái tâm cái tà kiến của mình mà nó khởi lên rồi đó mình chịu mang những cái cái nghiệp lực nặng lắm quý vị thấy ở trong cái cái lịch sử của đệ tử của sá lợi thất không Ngày xá lợi Pháp Ngài chỉ có hai người đệ tử thôi. Một là La Hầu La, hai là Lô Nhưng mà Lô thì mặc dù đã A-La-Hán rồi nhưng mà không có ngày nào mà ăn được đầy đủ hết á. Tại vì do cái tiền kiếp đã, đã ganh ghét một cái gì A-La-Hán. Khi mà những thí chủ người ta cúng dường những vật thực để đem về để cúng lên cho, cho ông A-la-hán này đó Thì ông nói rằng nếu mà mình đem những cái vật thực này về cho ông này ăn uống đó, Thì ông sẽ ở lại chùa của mình hoài, ông chịu đi Do đó ông đem cái thức ăn ông thiêu đốt hết Và ông A-la-hán này ông chỉ là một vị khách tăng thôi Khi ông, ông, ông là A-la-hán, thành ra ông xét tâm niệm của cái, cái vị trụ trì này, ông biết rằng vị này uh, sân giận với mình, ganh tị với mình. Do đó ông tìm cách, ông đi, đi nơi khác, ông tù sứ. Nhưng mà Lô Sa Ca do cái sự mà thiêu quỷ những thức ăn cúng dường cho bậc tỉnh Thánh, đó, mà sau này ông đọa 500 kiếp nằm ở trong cái địa ngục, đó, rồi 500 kiếp vào ở trong cái lòi mà xúc sinh. Đó. Và sau này khi mà trở lại thế giới này Được Phật cứu độ Nhưng mà bình bác của ổng không bao giờ đầy hết Và Tại vì do cái nghiệp lực cộng tạo nên Chính vì Khi mình tu mình hiểu được những điều này đó Mình chẳng nên tạo những cái nghiệp lực Mình nên để cho thân khẩu ý Mình thanh tịnh Khi mình có nói lời thì mình nói những lời tán thán, Mình nói những cái lời mà uh, sách tấn mọi người đồng tu. Thì nó vẫn tốt hơn là mình nói những cái lời mà nó không thách tịnh. Lời bất tịnh nó chưa giết ai hết. Nhưng mà nó đã giết đi cái huệ mạng của chính mình. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Lại nữa này đại huệ. Ta sẽ về ông nói tướng trí thức. Ông cùng các Bồ Tát Đại Hữu Tình Nếu họ hiểu rõ Tướng của trí thức Liền mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác Này Đại Huệ Trí có ba loại Một là thế gian trí Hai là sức thế gian trí Ba là sức thế gian thượng thượng trí Sao gọi là thế gian trí Ấy là chấp hết thải các pháp Có khâm của ngoại đạo và phạm phu Sao gọi là xuất thế gian trí Ấy là các pháp chấp trước tự tướng Tức là ngã Cộng tướng tức là ngã sở nhân và vũ trụ Của hàng nghị thừa Sao gọi là xuất thế gian thượng thượng trí Ấy là trí của chư Phật Bồ Tát Quan sát tất cả pháp đều không tướng Không sinh không diệt Không phải có không phải không Chứng pháp vô ngã Chứng nhập như lai địa Này đại huệ, lại có ba loại trí. Một, là trí tự tướng cộng tướng trí. Hai, là trí sinh diệt trí. Ba, là trí bất sinh diệt trí. Này đại huệ, sanh diệt là thức, không sanh diệt là trí. Thức thì xa vào nhị nguyên tướng vô, tư, vô tướng cùng với các thứ sai biệt khác, làm cho nhân với nhau. Trí thì lìa tướng và vô tướng. Lìa nhân hủ vô, có các tướng tích lập ấy là thức, không tích lập tướng ấy là trí. Bám vào những cảnh giới gọi là thức, không bám vào cảnh giới gọi là trí. Do ba hòa hiệp tương ưng mà sanh ra gọi là thức, vô ngại tự tính gọi là trí. Tướng có thể nắm được là thức, tướng không thể nắm được gọi là trí. Vì đây là cảnh giới thánh trí tự chứng như trăng trong nước không vào không ra à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay thì qua lời thuyết giảng của đức bổn sư ở trong kinh lăng già thì chúng ta biết được ba loại ba loại này gồm có một là thế gian trí hai là xuất thế gian trí ba là xuất thế gian thường thượng trí bây giờ chúng ta phân tích thế nào là thế gian trí thế gian trí tức là cái loại trí mà tất cả chúng sinh như chúng ta hiện đang có là chúng ta còn cái nhị nguyên tức như là chúng ta còn có và không chúng ta còn có sự phân biệt của cảnh giới thì đây là trí của phạm phu trí của ngoại đạo và những người mà họ chưa vào trong cái bậc thánh quả đó họ còn cái địa vị phạm phu đó thì họ chỉ có một loại trí này mà thôi Họ không có hai cái loại trí kế tiếp Bây giờ nói về xuất thế gian trí Đây là cái trí huệ Của hàng thánh quả nhị thừa Quý vị thấy nhị thừa là Cái hàng từ độc giác Phật Tới bích chi Phật mới gọi là nhị thừa Những cái bậc này thì họ đã đạt được Cái lục căn thanh tịnh Họ đang giữa cái Giữa cái biên địa Giữa cái phá chấp của các Pháp Họ chưa phá chấp được hoàn toàn Nếu mà họ phá chấp được hoàn toàn Thì họ đã lên đại thừa rồi Họ là nhị thừa Tức như là họ đã cao hơn cái bậc A-la-hán Nhưng mà họ vẫn còn bị nằm Giữa biên địa biên địa của sự chấp pháp Họ chưa dứt được Bây giờ nói về cái xuất thế gian thượng thượng tiết Đây là tướng trí Huệ không có ở hàng tiểu thừa mà cũng không có ở hàng nghị thừa. Những cái bậc mà như là A-La-Hán hay là uh, Độc Giác Phật hay là Bích Chi Phật thì không có. Cái trí mà thế suất thế gian thượng thượng trí đó, nó chỉ có ở bậc Đại Thừa Bồ Tát và các Đức Như Lai mà thôi. Tại sao? Là tại vì cái bậc này họ đã đạt đến cái vô sinh nhẫn của tự ngã. Tức như là họ đã đi đến cái giai đoạn họ phá được cái cái ngã chấp và khi mà họ phá được cái ngã chấp rồi đó họ còn tu thêm nữa họ quán xét các pháp và bây giờ họ thấy các pháp đều không có tự tính như vậy thì các pháp nó như quyển như quá nó không thật có chính vì vậy mà họ ngộ ra được cái cái như quyển như quá của các pháp và họ được cái pháp vô ngã. Ừ. quý vị thấy rằng cái pháp vô ngã chứng được cái ngã, cái chứng được cái cái ngã chấp và phá được cái ngã chấp và phá được cái pháp chấp thì quý vị sẽ đăng lên đại thừa bồ tát. thành ra quý vị thấy rằng có những vị tiểu a la hán đó, tiểu thánh đó, khi mà họ nghe những kinh đại thừa họ vẫn còn phân biệt gì đó. Tại vì họ chỉ có lục canh thanh tịnh thôi. Cái bản ngã của họ nó được là phá nhưng mà cái pháp thì họ chưa phá. Chính vì vậy mà những cái hàng mà nhị thừa, tiểu thừa họ vẫn còn chấp ở trong các pháp. Nhưng mà đến cái hàng Bồ Tát thì các ngài biết rằng cái ngã cũng không, mà cái pháp cũng không. Tất cả chỉ là nguyện tướng. Tất cả chỉ là những cái hình ảnh chiếu rọi của bản tâm của họ từ quá khứ hiện ra trong hiện tại mà thôi. Chính vì vậy mà họ không còn chấp vào ở trong những cảnh giới nữa. Do đó mà họ đạt vào một cái cảnh giới rất là cao. Đó là cảnh giới của Như Lai Địa. Quý vị biết rằng Bồ Tát họ phá được cái ngã và họ phá được cái pháp chấp. Tất nhiên là cái tâm của họ giống như là cái tâm của Như Lai nhưng mà họ chỉ thua như lai chỗ là họ chưa có, có trụ thân ở hết tâm giới để mà họ dùng cái ngôn ngữ để mà thuyết pháp độ chúng sinh họ thua về cái, cái, cái hạnh độ độ sinh nói về cái, cái tâm á, thì nó ngang bằng nhưng mà nói về cái hạnh độ sinh thì họ không bằng do đó những cái vị bồ tát khi mà họ muốn mà thành phật thì họ có cái mẫu nguyện họ độ sinh đến một cái giai đoạn mà nó được đầy đủ rồi đó thì họ sẽ lên cái quả phật bởi vì họ đã thành phật lúc họ phá cái ngã và cái pháp rồi ngoài ba cái lỗi trí tuệ mà thầy vừa nói đó thì đức thật còn giảng thêm ba loại trí tuệ khác chi phối đời sống của chúng sinh và chưa thánh chúng một là Trí tự, tự tướng cộng tướng trí Đây là một cái trí huệ phân biệt Những cái trí huệ này Nó còn thấy có, có mình Nó còn thấy có người Nó còn thấy những cái muôn vật vũ trụ Trong cái thế giới này Mà quý vị thấy rằng Khi mà cái, cái trí mà nó còn thấy mình Thấy người thì nó dễ sanh ra cái, cái sự vui thích Hay là cái sự quán ghét Chính vì vậy nó là nhân của sự tạo tác mà khi mà nó nằm ở trong nhân của sự tạo tác thì nó phải chịu cái sự tái sinh chịu nằm ở trong cái luật của nhân quả luân hồi thứ hai là trí sinh diệt trí tất nhiên là cái trí tuệ này là cái trí tuệ câu chấp các pháp và chưa thể phá trừ có nghĩa là về cái tự thân thì họ có thể họ phá trừ được nhưng mà nói về pháp thì họ vẫn còn chấp họ chưa có phá trừ được Bây giờ nói về cái trí huệ tuệ thứ ba là trí bất sinh, bất diệt trí. Đây là cái trí huệ mà chứng nhập cái cảnh giới Bồ Tát Thánh. Trí huệ nó nằm ở trong cái chỗ mà, trong cái tâm kinh mà quý vị đọc đó. Pháp vốn không sinh, không diệt đó, không tăng, không giảm đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà đi vào trong cái chỗ thánh trí của Đại Thừa Bồ Tát rồi. Và cũng để phân biệt thức và trí, Đức Phật Ngài dạy rõ ràng cách để mà nhận thức chúng cho Đại Quệ Bồ Tát và các chư đại chúng trong thời kỳ Đức Phật. Và ngày hôm nay chúng ta được nhân duyên, chúng ta luôn theo kinh, chúng ta cũng sẽ thấy được thế nào gọi là thức và thế nào gọi là trí. Hầu hết thì quý đại chúng thấy rằng ở trong tâm chúng sinh thì nó có sự sanh và sự diệt. Mà khi nó có sanh và có diệt, tất nhiên là nó do cái ý thức nó hiện hành. Và sanh và diệt đây tức là giọng tưởng nổi lên và lặng mất. Thành ra là khi nào mà quý vị suy nghĩ một cái vấn đề gì, tư tưởng quý vị nổi lên thì quý vị đã đã đây, giọng tưởng tôi đang sanh đây. Và khi mà quý vị, cái giọng tưởng nó luôn luôn ở trong một cái thời gian rồi đó, đó, tự động nó biến mất thì đây là cái chỗ diệt của tư tưởng. Mà khi mà một cái người mà còn cái sự sanh diệt của tư tưởng đó, tất nhiên là cái người đó họ vẫn còn nằm ở trong cái trạng thái Phạm Phu. Và trong cái trạng thái của Phạm Phu và ngoại đạo thì quý vị thấy rằng họ phải bị luân chuyển ở trong cái luân hồi lục đạo, bắt buộc phải vậy. Không có thể nào biến đổi được. Người mà được gọi là trí đó, khi tâm của họ đã hoàn toàn thanh tịnh rồi. Họ trong tâm của họ không có cái niềm tưởng của sanh và diệt nổi lên. Tất nhiên là họ được khinh an, họ được những cái sự thanh tịnh vô cùng. Cái chỗ này đó, thầy không thể dùng cái dân tự để thầy nói được. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị tu và chứng đắc Quý vị sẽ thấy nó rất là lạ lùng. Mình ngỏ mình thấy được mọi cảnh giới hết á Mà cái niệm trong tâm nó không có nổi. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi tuyệt vời. Nhưng mà cái chỗ này không có thể dùng những cái, cái câu văn để mình nổi được đầy đủ. Mà mình phải tự tu và tự chết. Mình mới thấy. Khi mà quý vị đạt đến cái chỗ mà tâm nó hoàn toàn thanh tịnh bất động rồi đó. Thì giọng tưởng sanh, không có cái giọng tưởng sanh diệt đó. Bây giờ thì tâm trí rất là khinh nan Quý vị nhìn mọi vật, quý vị đều biết rõ Nhưng mà cái niệm tưởng trong tâm nó không khởi Bây giờ là tâm nó đã xa lìa cái nhị nguyên có và không rồi Và khi mà trong cái tứ quay nghi đó Đi đứng nằm ngồi mà quý vị đạt được đến cái chỗ Mà tâm bất sanh bất diệt thì quý vị sẽ nằm ở trong cái đại định Thành ra người ta nói rằng Không biết đại định của Phật giáo là như thế nào Thì bây giờ quý vị biết đó. Đại định của Phật giáo là trong tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi Mọi cảnh mọi tướng đều thấy hết Nhưng mà không có niệm Hoàn toàn đại định Nói ở đây thì thầy nhắc lại cái sự tích ngày xưa Lúc mà ngài vô trước Bồ Tát Ngài đọc tới cái đoạn kinh nói về thức và trí đó thì bây giờ ngài không hiểu và ông vô trước này ông có một cái rất là hay là ông nói rằng á, mình đã tu hành và những cái bạn đồng đạo của mình cũng là người đang tu bây giờ mình hỏi họ cũng như không à họ cũng không biết à chính vì vậy mà ngài không hỏi bất cứ một vị tăng nhân nào ngài âm thầm thầm ngài âm thầm ngài ẩn tu với cái tâm niệm là một ngày nào đó được cái duyên thì ngài sẽ vào trong cái đâu sức nội diện nội điện để mà thưa hỏi cùng Đức Di Lặc Bồ Tát và trời cao thì không phụ lòng người nhất là cái người có tâm mà giải thoát có tâm cầu đạo nên qua 12 hai năm ẩn tu thì một đêm kia trong cái thiền định đó, ngài xuất từ thần ngài đến cung đâu sức ngài gặp Di Lặc Bồ Tát và ngài dội quỳ xuống thưa hỏi con đọc kinh đến chỗ thức và trí. Con thật sự chưa hiểu. Xin thỉnh cầu Bồ Tát vì lòng đại từ Đại Bi chỉ dạy cho con. Bây giờ thì Bồ Tát chỉ lạc niệm cười dạy rằng này vô trước. Lúc ta chưa mạng chung vào đâu sức thiên cung ta cũng đã từng nghe Đức Bổng Sư dạy điều này. Nhưng đó chỉ là ngôn thuyết. Tự tâm ta bấy giờ chưa chứng nhận Và khi ta được mạng chung Sinh về trong nội điện này Ngài đem Ta tư duy Ta nghĩ về nghĩa thức và trí Và đến hôm nay Thì tâm của ta đã hoàn toàn khai ngộ Ta hiểu rõ Không còn một chút nghi ngờ Cái chỗ này là quý vị thấy rõ ràng không Tất nhiên là mình nương theo lời Mình không đạt được đến cái cú cánh của nó Chẳng hạn như chúng ta nói rằng thế giới là vô thường, ai cũng biết điều này hết, ai cũng nói được hết á. Nhưng mà thâm nhập được cái sự vô thường trong bản tâm là cái điều chúng ta phải tu Không thể nói bằng lời được. Cái chỗ này Di Lạch cũng đã nói thật sự. Ngài nói rằng trong khi mà thời gian Ngài ở tại thế gian này đã nghe Đức Bổng Sư cũng đã giảng dạy như vậy. Nhưng mà cái tâm chứng, chứng nhập thì Ngài chưa chứng nhập chính vì vậy mà khi mà ngài lâm chung là giảng sinh về trong cái nội điện thiên cung ngài dùng hết thời giờ giờ trong đó ngài quán chiếu về cái ý nghĩa của thức và trí và sau cùng là ngài đã khai ngộ được cái điều này và ngài di lạc dạy ngài vô trước như sau đối với các pháp tâm ngưi còn khởi sự vọng tưởng phân biệt đó tức là thức Bởi vì đây chính là bản tâm có sự sinh và sự diệt. Đối với mọi pháp, tâm ngươi hằng tịch tỉnh, một liệm không sanh, đây gọi là trí. Vì tâm đã phá tan vọng tưởng nhị nguyên, có và không. Thức thì ngươi sẽ theo cái dòng sanh tử mà luân hồi, hiện thân trong tam giới để trả giai nghiệp lực. Do nhân quả chính nhà người tạo thành Nếu người đạt được trí Thì bản tâm tạo tác Đã dừng trụ người không còn tạo tác trong nhân quả Vì thế chứng nhập được cảnh giới Tịch tịnh Niết bàn, Xuất ly được khỏi dòng sinh tử Luân Hồi Khi mà Vô trước Bồ Tát nghe đến đây Thì tâm Ngài sanh ra rất là quan hỷ Và trong ngay chỗ giây phút này, Ngài vô trước chứng nhập được Như Nguyễn Tâm Mụi của cảnh giới. Đây là cái chỗ mà chứng thật sự trí rồi đó. Nha. Chứ lúc mà lên thưa với Ngài Di Lặc thì lúc đó là vẫn còn phàm, Đương theo cái sức thiền định để mà xuất thần vào đổ sức thiên cung thôi. Chứ cái sự chứng thánh thì chưa. Nhưng mà ngay chỗ giây phút mà hiểu được điều này rồi thế, thì ông vô trước cũng chứng thánh, cũng chứng được Như Nguyễn Tâm Mụi. Bây giờ thì cảnh thiền định nó đã tan biến hết. Ông vô trước tự thân thấy mình đang ngồi thiền ở trong thành động. Ngày cuối lại Đức Di lặc đã ban cho lời Pháp nhịn màu khiến bao nhiêu những sự cố chấp bao nhiêu những cái sự hoài nghi về Pháp đều tan biến mất hết. Và từ đó về sau Ngài dùng mọi phương tiện để mà dìu dắt cho chúng đệ tử và cho chúng sinh đạt đến vô sân Pháp nhẫn thoát khỏi lục đạo luân hồi nói về công đức của vô trước thì có lẽ là đến ngày hôm nay chúng ta vẫn được nghe danh của ngài và cái danh của ngài thì nó mãi mãi rạng ngời với thế giới muôn thu Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh văn Bây giờ thì Thế Tôn lại nói bài tụng. Nhóm chứa nghiệp là tâm. Quán sát pháp là trí. Tuệ hai chứng vô tướng. Được tự tại quy quang. Bị cảnh buộc là tâm. Tướng giác sinh là trí. Cảnh thù thắng vô tướng. Trí huệ do đây sinh. Tâm ý cùng dễ thức lìa các tướng phân biệt được pháp vô phân biệt bồ tát phi thanh danh nhẫn thù thắng tịch diệt trí như lai thanh tịnh hai sinh các thắng nghĩa xa lìa các sở hành ta có ba loại trí bậc thánh hai sáng rõ phân biệt được các tướng mở bài hết thải pháp trí ta lìa các tướng siêu diệt nơi dị thừa cùng các hạng thanh văn trí như lai vô cấu vì hiểu rõ duy tâm nam mô bổn sư thích ca mâu phật như vậy thì quý đại chúng đã thấy rõ ràng qua cái bài tụng này thì đức như lai ngài đã làm sáng tỏ cái ba cái loại trí mà chúng ta vừa học tuần qua đó là cái trí thế gian cái trí xuất thế gian và cái trí sức thế gian thượng thượng trí có một điều mà tất cả quý đại chúng phải biết là hầu hết tất cả các nghiệp mà chúng ta đã tạo ra từ vô thủy cho đến hiện tại bây giờ nó đều được chứa đựng ở trong cái tàn A-lại gia thức. Và chính cái những cái cảnh nằm ở trong tàn A-lại gia thức này, nó lại biến hiện ra cảnh giới để cho chúng ta trả quả, hoặc là chúng ta hưởng cái, cái nhân thiện lành mà chúng ta đã gieo trong quá khứ kiếp. Cái giáo lý này, nhà Phật gọi là nhân quả. Do đó khi mà chúng ta sống trong cái hiện kiếp này mà chúng ta nhận được nhiều cái quả quá xấu thì chúng ta cũng đừng nên buồn. Bởi vì đây là cái, cái quả, cái, cái cái nhân mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ kiếp. Chúng ta muốn mà nó được mau, được tiêu thì chúng ta thường phải sám hối. Và khi mà chúng ta làm có được công đức nào đó Chúng ta phải hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh Bởi vì trong pháp giới chúng sinh đó Có những chúng sinh mà ngày xưa Chính chúng ta vì vô tình hay cố ý Chúng ta đã giết hại họ Và ngày hôm nay cái nghiệp đó Nó ngăn che cho chúng ta Để chúng ta không có thấy được cây đạo Thường thường thì chúng ta tu hành mà để thoát được cái sanh tử luân hồi thì chúng ta phải tìm cách chúng ta phá đi cái bản ngã và cái chấp pháp của chính mình nếu mà trong khi tu hành đó mà quý đại chúng đó có có thầy mà mình không hiểu được những cái điều mình đang tu đó thì hay là mình đang hồ uy trong tâm đó thì quý vị đem cái vấn đề này đặt với cái vị thầy đang, à, đang hướng dẫn mình tu và nếu mà vị thầy của mình vị này đã giảng dạy mà mình thấy rằng cái tâm mình nó chưa thấy được đầy đủ thì làm sao thì chúng ta phải dùng cách thiền định chúng ta tư duy chúng ta quán xét nó Và khi mà quý vị mà dùng cái tâm mà thiền định quán sát đó, thì trong một cái giây phút nào đó, quý vị sẽ khai ngộ được những cái điều mà quý vị đang nghi ngờ. Đây là cái phương pháp rất là hay. Chính cá nhân Thầy cũng vậy. Những cái gì mà Thầy không có hiểu được đó, thì Thầy phải xét bằng lại để Thầy coi coi cái nguyên nhân Tại sao mình không có Mình hồn nguyên cái pháp này Và tại sao mình không hiểu Chẳng hạn như thí dụ thôi Hôm nay tự nhiên Có một người đệ tử Họ bị một cái gì Làm cho họ đau buồn Thì mình là một cái vị thầy Mình nhìn cái sự đau buồn của họ Trên mặt mình biết Mình nhìn cái gương mặt của mọi người Đau buồn hay là vui Mình biết rõ ràng Nhưng mà cái gút mắt ở bên trong mình không biết Chính vì cái chỗ mình không biết gút mắt bên trong Thì mình phải ngồi Tham thiền Để mình thấu hiểu được Tại sao cái gút mắt đó nó có Do đó quý vị thấy rằng Những bậc A-la-hán bình thường Họ giống người đời đó. Không có biết gì hết đó. Nhưng mà khi mà những cái gì mà Họ, họ suy nghĩ rằng Tại sao nó như vậy tại sao cái người đó ngày xưa đối với mình tốt như vậy mà bây giờ họ lại trở lại họ phản bội mình họ lại du khống mình họ làm nhiều điều như vậy thì bây giờ những vị này họ ngồi lại họ tham thiền họ nghiên cứu thì họ tìm ra cái nguyên nhân mà càng ngày họ càng nghĩa là tham thiền nghiên cứu như vậy đó thì họ lại càng có kinh nghiệm do đó sau này mọi pháp hiện lên họ đều biết hết à? Còn đồng thời những người mà họ mà thanh tĩnh đó họ có một cái đặc biệt là cái tâm của họ đó khi mà có những gì mà nguy hiểm hay là những gì mà xảy đến cho đệ tử nó có một cái sự dao động quý vị nào tu rồi quý vị thấy nó có sự dao động mình biết là cái này không bình thường mà bây giờ mình xét lại mình mình không bị gì thì chắc chắn đệ tử của mình đang bị bây giờ thì mình phải ngồi thanh thiền để mình phóng đi một cái lực lượng của mình vào trong không trung để mà hỗ trợ cho đệ tử của mình. Những người mà họ đắc đạo họ làm được, chứ cái người chưa đắc đạo thì chắc chắn là không có đủ năng lực làm chuyện này. Cũng như quý vị, quý vị thấy người ác và người thiện, quý vị không phân biệt được, là tại vì họ họ đến với quý vị bằng một cái trang phục nghĩa là nó trang phục nó tôm tắt nó giàu sang, nó trang nghiêm thành ra quý vị không có đánh giá trị họ được nhưng mà với cái người mà tu đó mà cái mũi thanh tịnh đó họ biết liền à dầu cho người đó mặc nữa là cái bộ đồ vết mà mấy trăm ngàn đô la đi nữa họ có sức dầu thơm bao nhiêu đi nữa thì cái mùi hôi từ trong cái bản tâm ác của họ vẫn, vẫn bị phóng ra nghe rõ ràng Thành ra Thầy không có chấm người qua cái hình tướng bề ngoài, mà Thầy chấm người qua cái, qua cái mà Thầy nhận xét được. Tại vì mỗi cái người họ sẽ có cái, cái mùi đạo hạnh của họ. Những cái mùi đạo hạnh của họ mình có thể phân biệt rất là rõ ràng. Cái người mà có tâm Đại Thừa Bồ Tát, đó, quý vị gần họ, đó, quý vị thấy cái lòng của quý vị khinh an, quý vị thấy lòng của quý vị nó an lạc, và đồng thời quý vị thấy thoảng thoảng là cái mùi giống như là hương, hương xanh xanh, vậy, nó thơm thơm vậy nó nó làm cho cái tâm của mình nó nó nó thanh tịnh, cái mùi sen nó làm cho tâm thanh tịnh. Và ngược lại quý vị mà đứng gần một cái người mà họ là một cái chư thiên, họ có cái tâm chư thiên, họ tu về cái cái cái cái, cái tiên đạo mà họ cũng gần thành tựu, quý vị sẽ nghe cái mùi trầm. Ừm, quý vị sẽ nghe cái mùi trầm nhẹ nhẹ nó thoảng qua. À A Di Đà Phật. Rồi quý vị nếu mà quý vị mà đứng gần một cái con mà hồ ly đó, thì càng dễ biết nữa à dầu cho nó nó trang trang bị cái đồ bộ đồ giống như là công chúa vậy đó ha làm nghĩa là đầy đủ đẹp này kia nhưng mà quý vị đứng gần quý vị sẽ nghe cái mùi nó giống như là hương hoa lan mà nó gắt vô cùng nó làm cho quý vị xin lỗi thầy nói nghe phải nhai mũi nha. nó gắt đến giai đoạn là mình phải nhai mũi một cái mới được anh như phật thành ra đối với những người mà họ đắc đạo rồi đó quý vị không thể giấu họ được ừ quý vị không thể giấu họ được tại vì họ đã có cái mũi thanh tịnh hay là họ có cái thấy thanh tịnh hay là họ có cái nghe thanh tịnh rồi thành ra quý vị không thể giấu họ được chỗ này ai tu cũng đều được hết chứ không phải là riêng cá nhân ai ai tu mà được cái sự tịch tịnh trong bản tâm đều nhận biết những điều này chẳng hạn như có nhiều người họ họ trang bị cái bộ đồ vết rất là tốt đẹp họ đến họ Khoe khoang họ nói rằng Con không có tâm dục Con muốn tu để mà giải thoát đến nơi Họ có thể là họ nói với người đời thì được Nhưng mà nói với một người Mà họ có cái sự thanh tịnh rồi đó Họ nói thì nói Nhưng mà quý vị vẫn nghe cái mùi dục Ở trong người họ phát ra Nghe kinh hồn lắm Nghe, nghe giống như là mùi heo Mà nó nằm ở trong cái bãi sinh Mà lâu năm mà chưa có bao giờ được tắm rửa Nó, nó, nó nghe như vậy đó nghe Không biết quý vị có ai nghe chưa Mà nghe mà thầy diễn tả quý vị cười dữ vậy hả có ai nghe chưa chắc là thầy cũng nghĩ chắc cũng có nhiều người cũng đã Ngửi được cái mùi này rồi thầy chắc chắn vậy tại vì ở thế giới này có nhiều chư bồ tát được lắm nghe không? ừ tại vì là thầy thấy có bồ tát là tịnh ngọc dân nói già có đó Và tất nhiên là chắc là tịnh ngọc dân đã nghe được mùi này quý vị thấy không thành ra trên đường tu á chúng sinh mà giả dạng á là chỉ giả dạng với những cái người mà họ không có tu chân thật thôi họ cũng giống như phàm phu không biết gì hết đấy chứ cái người mà tu thanh tịnh rồi thì quý vị làm gì họ cũng biết hết đó. bây giờ thầy nhắc lại là khi mà mình có việc mà hồ nghi về pháp đó thì mình hỏi thầy hoặc là không có hỏi thầy được thì mình phải tham thiền mình nhập định thì trong cái thời gian mà chúng ta tham thiền nhập định đó, tâm của chúng ta nó lần lần nó nó yên lặng lại nó tịch tịnh lại và bây giờ trong cái chỗ tịch tịnh đó thì tự nhiên cái trí huệ của mình phát sinh mình sẽ ngộ được cái cái pháp của mình đang hồ ghi đó ừ. và một điều mà thầy muốn tất cả quý phật tử đại chúng nên nhớ rằng chúng ta muốn thấy được thắng cảnh chúng ta muốn nhập được cái cảnh giới nước bàn. Thì chúng ta không thể nào chúng ta trực nhận nó được bằng cái tư tưởng, bằng cái sự suy tưởng, bằng cái sự suy diễn. Mà chúng ta phải trực nhận nó bằng cái trí huệ vô tướng. Mà cái trí huệ vô tướng này chúng ta phải dùng thiền định chúng ta mới có. Còn bằng không chúng ta sẽ không bao giờ có hết. Giống như chai nước cũng vậy. Quý vị muốn một cái chai nước Mà nó từ dơ bẩn Mà trở thành sạch Thì bắt buộc Nó phải qua cái lọc Nó không qua cái lọc Quý vị làm cách nào Thì nó vẫn dơ Và cái trí huệ vô tướng này Những bậc mà cao đức ngày xưa Người ta còn gọi là vô sư trí huệ Cái vị này là vị minh sư Mà à, nó nằm ở trong tâm quý vị Nó chỉ phát khởi khi nào Tâm quý vị quán pháp Tâm quý vị đạt đến cái chỗ tịch tịnh Thì cái vô si trí này phát khởi. Thầy biết rằng ở thế gian này rất là nhiều người họ quyết tâm tu hành. Có nhiều người họ bỏ cả cái gia sản. Họ bỏ cả vợ con. Họ bỏ cả một cái, cái nhà cửa rộng lớn mà biết bao nhiêu người trong thế gian này họ ao ước. Họ muốn đi vào trong cái cửa thanh tịnh họ tu học. Với mục đích là họ đạt đến cái thánh quả. Và... Họ thoát được cái nhân quả và lương hồi Nhưng mà quý vị có biết, biết đâu là Trong cái, cái bản tâm của những vị này á, Thì rất là tốt đẹp Rất là cao quý Tuy nhiên Chúng ta không phải sống một kiếp này Hôm nay thầy nói cho rõ Để những vị nào mà tu hành Mà bị che lấp hoài đó Quý vị phải, phải hiểu để mà quý vị làm những điều giống như thầy dạy thì tự nhiên những cái sự che lấp đó nó bớt đi bởi vì trong cái, những cái, cái kiếp chúng ta trải qua, Đức Phật nói là chúng sanh phải trải qua ba tăng kỳ kiếp tức như là vô lượng vô số kiếp thì mình mới có thể thành Phật và trong cái vô lượng số, vô số kiếp đó là mình sống trên thế gian này để chi để mình học cho đến khi mình học đến cái chỗ cao thượng rồi mình mới bỏ cao thượng mình đến cái chỗ chân như Chính như vậy mà trong cái quá khứ kiếp chưa có ai dám nói rằng ta hoàn toàn thiện lành Do đó trong vô số kiếp lúc mà chúng ta còn vô minh chúng ta đã nhúng tay vào những việc khác Chúng ta đã nhúng tay vào những cái sổ mà phỉ bán, vô tình hay là chúng ta cố ý. À, chính những cái điều này nó ngăn che cái bản tâm của chúng ta. Khiến cho bản tâm của chúng ta nó không được nghĩa là tịch tịnh nó không được chân như và cũng chính những cái điều này nó cũng ngăn che cho chúng ta gặp những cái bậc mà minh sư đạt đạo vì thế mà quý vị muốn tu giải thoát đó thì mỗi đêm quý vị phải sám hối và khi mà mình tu bất cứ được một công đức nào thí dụ thôi hôm nay chúng ta ra đường chúng ta thấy có một cái người ăn mày chúng ta lấy 5 đồng bạc chúng ta cho Đó cũng là một cái công đức. Thì chúng ta lập tức tối đêm đó. Chúng ta phải hồi hướng. Hôm nay con tên gì đã. Con đã làm được cái việc này. Xin được hồi hướng công đức tốt đẹp này. Đến cho tất cả pháp giới chúng sinh. Chính vì cái chỗ mà chúng ta thật sự sám hối và hồi hướng. Thì lần lần những cái mây che đó. Những cái mây ác mà nó che cái tâm mình nó Từ từ nó tan đi. Và đồng thời nếu mà chúng ta muốn tu thành đạo đó thì chúng ta cũng vậy. Mỗi đêm chúng ta phải tĩnh tâm và luôn luôn cầu nguyện trong tâm. Cầu nguyện cùng mười phương chư Phật, cầu nguyện cùng mười chư mười, mười phương chư đại Bồ Tát, cầu nguyện mười phương chư Hiền Thánh Tăng. Xin giúp cho con có cơ duyên trong kiếp này gặp được những cái bậc Minh Sư Đắc đạo để hướng dẫn cho con đi đến cái kiếp giải thoát. Quý vị phải phải dùng cái nguyện này mỗi đêm. Thì chắc chắn rằng trong khiếp này quý vị sẽ gặp minh sư. Bởi vì những vị minh sư họ không phải là giống người thường mà hiện cho quý vị. Lúc quý vị vui thì họ tới. Lúc quý vị buồn thì họ đi. Không có vậy, vậy đâu. Họ luôn theo cái nguyện lực của quý vị mà họ đến. Vì chúng ta không có sám hối những cái nghiệp từ quá khứ nè. Và chúng ta không có... Nguyện để gặp những bậc binh sư đạt đạo nè Chính như vậy mà chúng ta tu Chúng ta chỉ tu trong cái phạm vi của Hữu Di mà thôi Và khi mà chúng ta tu trong cái phạm vi Hữu Di Thì chúng ta được phước báo của cõi nhân và cõi thiên Và chúng ta mãi trôi lăn ở trong cái tăng giới này Không thoát được Như vậy thì qua cái sự giảng hôm nay Quý vị thấy cái sự mà thành đạo của, của quý vị đó nó rất là quan trọng và cái sám hối và cái hồi hướng công đức đó nó giúp cho quý vị giảm nhẹ tội rất là nhiều bởi vì trong cuộc đời quá khứ của mọi chúng sinh trong khi mà vô minh chắc chắn là họ sẽ có làm tội do đó mà chúng ta không sám hối thì những cái, cái nghiệp ác nó ngăn che không bao giờ chúng ta thấy thánh đạo được hết một bằng chứng là bây giờ trên đấu sức đà thiên cũng vậy Mỗi buổi sáng thì Ngài di lặng nhóm họp tất cả đệ tử Bồ Tát. Ngài dạy về những cái thiện giới của giới Pháp ở trong cái, cái cảnh trời đau sức. Mỗi buổi đêm thì Ngài ngồi trước mặt tất cả đại chúng, dạy đại chúng phải sám hối. Mà chính Ngài cũng ngồi ngay đó, Ngài cũng sám hối. Bởi vì những cái vị đại Bồ Tát mà ở trên cái cung trời đau lợi sau này sẽ là những cái bậc mà đại A-La-Hán. Hầu hết quý vị tưởng là tự động mà Đức Phật xuống rồi có những chúng sinh đến để mà thành đạo thôi. Không có đâu. Đây là những cái người mà họ đã tu cái đạo hạnh từ xưa rồi. Họ nương theo cái quy lực của, của Đức Phật họ xuống. Chẳng hạn như sau này Đức Di lặc xuống thì những vị Bồ Tát ở trên Đô Đức Xuất Đà Thuyên đi theo xuống và những vị này sẽ là những người đệ tử đầu tiên. Sau đó rồi mới có tiếp độ những chúng sinh khác nếu mà có duyên. do đó quý vị thấy rằng khi mình, mình gặp một cái người minh sư đó là không phải mình mới gieo cái, cái, cái, cái phước báo của mình hay là mình mới gieo cái, cái sự trong sạch mình trong kiếp này mà mình đã gieo lâu rồi mình gieo lâu rồi mình mới cơ duyên gặp, gặp những vị minh sư bởi vì những người mà họ vẫn còn nghiệp ác họ gặp những vị minh sư họ không bao giờ quý hết rồi. chính vì họ không bao giờ quý mà những người minh sư cũng không bao giờ muốn gặp họ những người minh sư á đã dùng cái chữ minh sư là là họ đã được cái nhĩ căn thanh tịnh, thành ra tiếng cầu nguyện của quý vị nó sẽ tiếp xúc được nhĩ căn những vị này, những vị này sẽ tìm mọi cách để mà gặp cái vị. Và khi mà quý vị gặp những cái bậc minh sư đó Thì chắc chắn rằng trong cái kiếp đời đó quý vị sẽ thành đạo Bây giờ hỏi lý do tại sao mình gặp minh sư mình thành đạo Là tại vì cái người minh sư đó Là cái người họ đã trải qua cái quá trình tu luyện Họ đã chứng đạo Vì thế mà nói về cái kinh nghiệm mà chỉ dạy á, Cho chúng sinh tu á, Thì họ quá đầy đủ Thành ra cái chìa phá là cầm, cầm trong tay những người minh sư đắc đạo còn quý vị đi theo thầy nói thật quý vị đi theo những vị minh sư gọi là minh sư nhưng mà chưa có đắc đạo đó, thì nó cũng khổ à nó cũng nằm vòng vòng ở trong cái phước báo của của nhân và thiên thôi nó không đi ra khỏi cái tầm giới đâu bởi vì tại sao là tại vì chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta tu là chúng ta tự lực chúng ta sẽ thoát khỏi thì những cái sự mà ràng buộc của bản tâm nhưng mà quý vị nên nhớ rằng ở trên thế giới này ngoài chúng nhân còn có biết bao nhiêu là thiên tinh quỷ mị biết bao nhiêu là loại hồ ly cáo nó chờ dịp để nó hại những cái người mà họ đang tu hành chính vì vậy mà chúng ta không có được cái sự bảo hộ của Minh Sư chúng ta không có được cái sự mà dạy đạo của những gì đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị xa vào cái loại thiên ma ngoại đạo Mà cái lò thiên ma này thì nó rất là thích người tu. Bây giờ nó thấy rằng quý vị tu đến giai đoạn là phát cái hầu quang rồi. Thì lập tức nó đến, nó thâu quý vị liền hành. Nó tìm mọi cách, nó thân cận, nó tìm mọi cách, nó làm quen, rồi nó tìm mọi cách, rồi nó đưa quý vị vào trong cõi dục, và sau cùng nó bắt quý vị làm nô lệ cho nó. Những cái lò thiên ma này, nó không có nó không có thích những cái người phàm. Những người mà tâm phàm nó không thích. Nói về tâm ác nó lại càng ghét nữa. Tại vì thiên ma nó là ác hơn tất cả người ác rồi. Thành ra nó đâu có cần những người ác đâu. Nó cần những người thiện. Nó thích bắt những người thiện mà. Nó thích bắt những người mà có hào quang mà nó phát sáng trong tâm rồi. Nó thích lắm. Nó coi những người này giống như là cái, cái, cái vật báo của nó đó. Giống như người nô lệ mà về quý báo của nó. Thành ra nếu mà quý vị mà không có minh sư thì chắc chắn là quý vị sẽ không thoát được. Quý vị đã thấy rõ ràng Đức Phật Ngài sợ rằng trong cái thời mạc Pháp này chúng ta tu chúng ta bị xa vào cái lưới của thiên ma ngoại đạo mà trong kinh Thủ lăng Nghiêm Ngài đã dạy dạy rõ ràng về cái thiên ma nó phá trong cái năm chục cái ngũ ấm ma Quý vị biết tại sao mà người tu hầu hết bị xa vào trong thiên ma không là tại vì người tu vẫn còn cái bản ngã nếu mà bản ngã chúng ta mất rồi đó thì thiên ma nó không có đường nó vào giống như là cái cái cái thân và cái tâm của ta nó bít đường rồi thiên ma vào không được nhưng mà bởi vì chúng ta còn tưởng chúng ta còn bản ngã bởi vì chúng ta phá được cái tưởng và chúng ta phá được cái hành thì bản ngã chúng ta mới tiêu mà hai cái tưởng và cái hành chính là hai cái lối đi để cho thiên ma nhập vào tâm chúng ta nếu chúng ta phá được hai cái đường này thì mới ngăn chặn được thiên ma và trên thế gian này quý vị cũng thấy có nhiều người họ rất là giàu sang họ có cái địa vị trong xã hội và quý vị nên biết rằng những người mà họ có địa vị trong xã hội đó và họ có cái sự giàu sang đó thì hầu như là cái bản ngã họ cao lắm Họ không có muốn cầu Pháp Ở, ở dưới bất ai hết Tại vì bản ngã họ tự tôn mà Do đó họ tự xem kinh điển Và họ tự mình nghĩa là Học qua các phương pháp thiền Họ coi sách ngoại đạo cũng có Rồi họ cao coi sinh Phật cũng có Rồi cá nhân của họ Luôn theo những lời đó mà, mà tu Thì những người này Họ có giải thoát không Thầy dám bảo đảm với quý vị Họ sẽ đi vào ở trong thiền định và họ mang bệnh thiền, cái dùng cái danh từ bệnh thiền cho nó nghe nhẹ nghe, tất nhiên là bị thiên ma nó nương theo cái sự ngã mà nó nhập vào trong tâm rồi. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy trên thế giới người có những người mà họ vẫn vẫn còn vợ còn chồng mà họ vẫn di dỗ vẫn nghĩa là dỗ ngực họ sinh họ đắc đạo mà, nha. À, có những người chân họ, họ còn nằm ở trong cái nước dục á, mà họ vẫn nói rằng họ đã đắc đạo, họ thoát được cái tâm giới. À, A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ mà đã bị thiên ma ngự trị trong tâm mà không hay. Mà một khi mà cái thiên ma mà nó nhập tâm rồi đó, thì quý vị biết rằng nó biết chúng sinh là mê cảnh. Nó biết chúng sinh là chấp tướng chính vì vậy mà nó hiện những cái cảnh mà lạ kỳ nó làm cho cái tâm của người mà bị nó mê hoặc đó mê mẩn đi mà mình càng mê mẩn đó, quý vị nào mà thiền định mà quý vị thấy được cảnh giới của chư tiên mà nó đẹp rồi đó ha rồi quý vị từ đó sao quý vị cứ khao khát hoài à? quý vị ngồi thiền là quý vị muốn mong thấy à mới đầu thì quý vị thấy là do tâm thanh tịnh thành ra cái thiên nhãn quý vị nó phóng lên thành ra quý vị thấy được cảnh tiền Nhưng mà sau này quý vị dùng cái tưởng để quý vị ngồi thiền, và quý vị mơ mộng, tất nhiên là Thiên Ma nó theo cái tưởng nó vô. Bây giờ nó cũng hiện ra cái cảnh y hịch vậy. Và lần lần nó dụ quý vị để đi vào trong cái chỗ mà mất chánh định, xa vào cái hầm hố của Thiên Ma và ngoại đạo. Bởi vậy trên đường tu, nếu mà chúng ta không có thầy, rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm như vậy thì qua các câu tụng mà chúng ta vừa đọc bên trên thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng uh, trên thế giới này nó có ba loại trí huệ và với cái trí huệ mà gọi là cái thế gian trí đó, thì chúng ta không cần học uhm. cái thế gian trí đó là cái những việc mà chúng ta đã học trên thế giới này từ vô lượng vô số kiếp rồi và những cái việc mà chúng ta trải qua nó đã quân tập ở trong cái tàn ngã lại gia thức rồi cái này chúng ta không cần phải học để làm gì và cái trí huệ thứ hai đó là trí huệ xuất thế gian tức là cái trí huệ đã phá bỏ được cái bản ngã rồi và cái trí huệ này nó đang tiến lần lên để nó phá luôn cái cái pháp pháp chặt Đây là một cái trí huệ nó cao hơn trí huệ của A-la-hán Mà là trí huệ của Nhị Thừa thánh Nhân Tất nhiên là của những cái bậc mà Độc Giác Phật Hay là Bích Chi Phật Những cái trí huệ này chúng ta mới cần phải Luôn theo mà tu học Quý vị nên nhớ rằng Trong cái thế giới này Cái vị Thầy mà xuất sắc nhất Vị Thầy mà đã đem đến cho mình cuộc sống được đầy đủ. Vị Thầy mà đã giúp cho mình trong vô lượng, vô số kiếp mà được những cái cái nơi ở, những cái món ăn, những cái việc làm để giúp cho cái thân chúng ta nó sinh sống trong thế giới này. Vị Thầy đó tức là bản ngã của chúng sinh. Cái vị Thầy thế gian ký này, thế gian ký này nó rất là xuất sắc và bây giờ chúng ta biến đổi cái vị thầy này từ cái cái cái thầy thế gian qua xuất thế gian thì chúng ta phải trải qua một thời gian và phải tu thiền định bởi vì chúng ta chỉ dùng cái phương pháp thiền định chúng ta mới thâu nhiếp được ông cái cả cái ông thầy của thế gian pháp thôi tất cả quý đại chúng đều thấy rằng mười phương chư Phật các ngài đều nương theo thiền định mà thành đạo bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi vì sao vì sao phải nương thiền định mới thành đạo là tại vì cái bản ngã của chúng sinh cái bản ngã này nó tổng hợp từ cái ngũ quẩn tất nhiên là nó, nó tổng hợp từ sắc thọ tưởng hành thức và những cái ngũ quẩn này chúng ta muốn diệt trừ nó thì chúng ta phải dùng cái lực của thiền định chúng ta mới phá được Do đó quý vị bú tu mà đến cái giai đoạn mà mình xuất ly được tam giới, mình nhập được cái Đại bát nước Bàn, thì quý vị phải dùng cái định lực thiền định để phá đi cái ngũ quẩn. Và khi mà tu hành đó, là chúng ta phải trải qua một cái thời gian lâu xa. Do đó Đức Phật dùng cái chữ Ba ở Tăng Kỳ kiếp, Kể cả phương pháp đống ngộ cũng vậy đó nhiều khi quý vị thấy phương pháp đốn ngộ nhiều khi nghe nghe cái gì đó vừa khai thị cái mình mình cảm thấy rằng hình như mình đạt ngộ vậy đó nhưng mà thật sự không phải bởi vì dầu cho quý vị có đạt ngộ là quý vị chỉ hiểu được thôi nhưng mà quý vị phải trải qua thời gian để để để tiêu diệt cái tập khí của bản tâm giống như thiền sư triệu châu cũng vậy sau khi mà ngài đạt ngộ rồi đó thì ngài phải Rời khỏi cái cảnh chùa đó Ngài lên trên cái đỉnh núi Ngài trụ trên đó 30 năm Ngài thiền định Thì 30 năm sau Ngài mới tiêu diệt được Những tập khí đó Chứ đâu phải đâu Quý vị ngộ là một cái Hay rồi Nhưng mà có cái Cái tập khí nó vẫn còn Luân lưu ở trong cái bản tâm Mình phải dùng thiền định Để diệt nó Chẳng hạn như quý vị Cũng thấy rằng Vĩnh Vĩnh gia nguyên giác thiền sư, vị này khi mà tu học thì phát tâm tu học cũng không có thầy, cũng không có thầy, nhưng mà nương theo cái kinh duy ma cật đó, tự nhiên đạt ngộ, thấy rằng mình được minh tâm kiến tánh. Thật ra cái vị này cứ nghĩ rằng mình chứng ngộ, nhưng mà khi mà gặp đệ tử của lục tổ đó, là quyền sách đó thì mới thấy rằng mình chưa chứng ngộ. Mà tại vì ngài quyền sách đã nói rằng nếu mà trước Phật quay âm dương Phật trước Phật mà quay âm dương ra đời đó, mà người tự tu tự chứng không có thầy đó, thì đúng, thì được. Nhưng mà sau khi Đức Phật sau cái thời kỳ của Phật quay âm dương ra đời đó, thì phải không có thầy thì phải có người dẫn chứng cho mình. Rồi ông uh, quyền giác thiền sư cũng hỏi nếu mà trường hợp không có người ấn chứng cho mình thì sao thì đệ tử của Đức Lục Tổ nói rằng nếu mà sao Phật quay âm dương ra đời mà tự mình nói mình chứng đạo và mình không có vị tổ hay vị thầy nào đắc đạo ấn chứng cho mình mình sẽ xa vào thiên nhiên ngoại đạo có nghĩa là mình chưa thành đạo mà gì đạo Phật thành đạo quý vị thấy không phải là dễ nghe đó là những cái gì mà không có thầy thì phải tìm người ấn chứng Bởi vì khi mà quý vị được một cái vị tổ, vị tổ này đó thì họ đã đạt đạo rồi. Lý do đó, một cái cử động nhỏ trong tâm quý vị thôi là họ sẽ biết quý vị đi, đi đến đâu rồi. Và khi mà quý vị được một vị tổ ấn chứng thì giống như là quý vị được cái ánh hào quang của mười phương chư Phật nó chiếu thô sôi đến cái thân tâm. Nó làm cho những cái lưới nghi, những cái tập khí nhiều đời quý vị trong chốc lát nó tiêu tan. À, gì là Phật. Và bây giờ quý vị thành Phật. Vì vậy mà ông Quyền Giác thiền Sư này, ông phải, ông phải nghĩa là trải qua một cái đoạn đường rất là dài, từ cái am cốc của ông cho đến chùa của lục tổ Huệ Năng. Để ở đây được lục tổ Huệ Năng, Ngài ấn, ấn khả cho là cái người đã minh tâm khiến tánh, đã thành đạo. Do đó thời bây giờ người ta tôn trọng Ngài quyền giác thiền sư Ngài gọi, nên gọi thiền sư là nhất túc giác, có nghĩa là một đêm giác ngộ Quý vị thấy không? Thành ra ngài, đây là một cái bậc mà Minh Tâm kiến tánh, một cái bậc mà đã đi đến cái chỗ mà tâm tịch diệt hoàn toàn mà người ta phải tìm một cái người đã chứng đạo Minh Sư Ấn chứng, còn bằng không xa vào cái thiên nhiên ngoài đạo Đây là một cái điều mà thầy cảnh tỉnh tất cả mọi người hết Thành ra quý vị tu mà còn nằm trong bản ngã mình tưởng là mình vừa thoát khỏi cái cái tâm giới mà tới chừng mà mình mở mắt ra lâm chung mình nhìn lên mình nằm ở trong cái cõi của tha hóa tự tại thiên rồi thôi mất là coi như vũ hết kiếp đời tu của mình rồi. Quý vị còn nghe được âm thanh của thầy không? À còn nghe ha. Như vậy thì tịnh Thảo dân con ra nè rồi, rồi vô lại. Do đó quý vị thấy trong cái thời kỳ bây giờ cũng vậy á. Nhiều người họ đã tu hành ở trong quá khứ rồi. Cho nên khi mà họ tái sanh trở lại thế gian này qua một cái lời pháp của chư Phật hoặc là của chư Tổ thì tâm ý của họ bừng sáng. Tuy nhiên nói về tâm ý bừng sáng nhưng mà tập khí thì chưa tiêu trừ. Chính vì vậy mà họ phải trải qua thời gian tu hành thì họ mới tiêu trừ được những cái tập khí của bản ngã này. Bây giờ cái hiện trạng khi mà bản ngã tiêu trừ thì quý vị được gì? Khi cái bản ngã mà nó đã tiêu trừ rồi á thì quý vị được cái cái lục căn thanh tịnh. Quý vị được cái trí vô sinh hiện tiền. Quý vị được cái xuất thế gian trí. Tất cả những cái pháp mà từ ngàn xưa quý vị đã tích lũy ở trong cái tàng a la gia thức á Bây giờ nó có được dịp nó thành hình. Và bây giờ thì quý vị ngồi ở lại, ngồi trong thiền định, quý vị sẽ thấy những cái pháp tự động nó hiện ra. Và quý vị từ từ, quý vị cái nào mà quý vị thấy đúng, thì quý vị nhận lại. Những gì mà không đúng, thì quý vị cho nó qua, kêu là xả bỏ. Do đó quý vị thấy những người mà họ tu đến cái tâm thanh tịnh đó, những cái hình ảnh trong tàn ái, nó, nó bắt đầu hiện ra. Thì quý vị thấy gì? Quý vị thấy là được cái quá khứ kiếp quý vị những kiếp quý vị làm cái gì làm cái gì làm cái gì nó điều hiện ra rõ ràng nó giống như là một cái màn ảnh của tv trên đó nó chiếu cả một cuộc đời quý vị trải qua không biết vô số vô số kiếp là cái chỗ mà quá thanh tịnh rồi thành ra cái pháp ở trong cái tàn a lại gia thức nó biến hiện ra và quý vị đã thấy đúng không Bây giờ thì quý vị dùng cái phương pháp quan sát Cái nào mà nó đúng thì quý vị nhận Và khi nào mà nó, nó không đúng thì quý vị loại bỏ Và quý vị cứ quan sát như vậy lần lần Quý vị sẽ thu hồi các pháp nó là càng ngày Nó càng ít lại, ít lại, nó nhỏ lại Và sau cùng thì nó sẽ biến thành không Và tại vì quý vị thấy các pháp mà còn, còn bị trói buộc Là quý vị không chịu được rồi à, Cái tâm tự tại của chúng sinh nó hay lắm Nó còn một cái chút gì mà trói buộc là nó chịu không được giống như bây giờ đừng nói chi hết á bây giờ quý vị thử lấy cộng tóc quý vị để ngăn cái mũi quý vị đi rồi quý vị đi tới lui nó cứ ngoắt qua ngoắt lại trước mũi quý vị quý vị có chịu được không mặc dầu cộng tóc nó rất là nhỏ nhưng mà quý vị có chịu được không thì người tu cũng vậy đó khi đến giai đoạn mà quá tịch tịnh rồi đó thì cái tâm của mình nó không có muốn lưu giữ một pháp nào hết á thầy giảng rất là, như là rõ ràng để cho quý vị thấy nghe, để quý vị thấy rõ ràng mình tu phải vậy đó Rồi từ từ quý vị thấy rằng cái tâm mình nó không có chấp chứa các Pháp nữa. Thì bây giờ Pháp nó sẽ thành không. Như vậy thì một cái vị thiền giả mà phá được cái ngã chấp và Pháp chấp thì họ đã viên mãn được cái, cái hạnh nguyện tu hành rồi. Họ đã đạt đến cái ngã Pháp điều không rồi. Và bây giờ thì họ chứng cái vô tướng trí tất nhiên là cái loại trong cái cái trí mà Đức Phật vừa mới vừa nói câu kệ vừa qua đấy, cái trí mà họ chứng bây giờ đó, nó là xuất thế gian thượng thượng trí, anh gì đạo phật và cái xuất thế gian thượng thượng trí này á, thì nó chỉ có những cái bậc bồ tát thánh Đại thừa và những bậc như lai à những cái bậc mà nhị thừa tiểu thừa thì không có cái xuất thế gian thượng thượng trí này như vậy thì qua cái bài tụng của Đức Như Lai chúng ta đã nhận diện được ba loại trí huệ và phương pháp tu hành để thâm nhập vào ở trong cái xuất thế gian thì và thâm nhập vào ở trong cái xuất thế gian thượng thượng trí Ai Di Đà Phật Bây giờ tới phần kinh dân kế tiếp Lại nữa này Đại Huệ Bồ Tát Các ngoại đạo Có 9 loại kiến Về chuyển biến Một Là hình chuyển biến Hai Là tướng chuyển biến Ba Là nhân chuyển biến Bốn Là tương ưng chuyển biến Năm Là kiến chuyển biến Sáu là sinh chuyển biến 7. là dạch chuyển biến 8. là duyên minh liễu chuyển biến 9. là sở tác minh liễu chuyển biến Tất cả những ngoại đạo do quan niệm máy mà khởi ra các luận về sự chuyển biến dựa trên có và không Hình chuyển biến là thấy hình thể thay đổi như vàng làm ra đồ trang sức Như các thứ là dòng, xuyến, chuỗi đeo cổ. Hình trạng có sai khác, nhưng, nhưng thể thì không khác. Hết thể pháp biến đổi cũng như thế. Các pháp mà ngoại đạo chấp trước đều không như vậy, cũng không khác vậy. Nên biết là do phân biệt các pháp mà biến hóa. Như là dáng là do sữa mà tạo thành. Rượu là do trái chính mà tạo thành. Ngoại đạo nói ở đây có biến hóa mà kỳ thật cũng không có, cũng không không. Vì do tự tâm thấy, không có vật bên ngoài. Như thế đều là phàm phu mê mộng mụi do tạp khí phân biệt của mình mà sinh ra. Chứ thật không có một pháp nào hoặc sinh hoặc diệt. Như do mộng nguyện thấy có sắc tướng, như nói con người thật nữ có sống chết. À, A Di Đà Phật, cái câu văn này thì thật sự đây là những cái sự thấy, thấy nghe hay biết của phạm phu và ngoại đạo. Nhưng mà hôm nay Đức Phật nhà đem vào trong cái kinh lăng nghiêm này để cho chúng ta nhận thức được. Nếu mà chúng ta vẫn còn cái sự phân biệt của các pháp thì chúng ta vẫn còn nằm trong cái phạm vi của chín loại thấy này. Còn nếu mà chúng ta tu hành chân thật, chúng ta tìm cách để mà phá bớt vọng tưởng, phá bớt cái tâm phân biệt của chúng ta thì chúng ta sẽ loại trừ được năm cái, năm cái chính cái thấy này. Và khi mà chúng ta loại trừ được nó thì tâm của chúng ta tự động nó được tịch tịnh. Như vậy thì hôm nay quý đại chúng cùng thầy Đã được cái sự từ bi của Đức Phật Ngài vì thương xót chúng sinh Trong cái thời mạng pháp này Mà Ngài chỉ rõ chính cái loại biến đổi Trong sự thấy nghe hay biết Của Phạm Nhân và ngoại đạo Và chính chúng ta bây giờ Chúng ta còn đang sử dụng nó Và chúng ta muốn Thoát khỏi nó thì chúng ta phải tu Chúng ta phải phá đi Cái tướng phân biệt Thì bây giờ cái chính loại thấy này Nó mới hoàn toàn biến mất Bởi vì chính loại thấy này, nếu mà chúng ta không dùng tâm phân biệt thì chúng ta sẽ không có bị nó làm ảnh hưởng. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa thật sự tu hành, do đó chúng ta còn bị nó, nó ảnh hưởng rất nhiều. Và vì cái sự ảnh hưởng của nó mà chúng ta sanh ra cái tâm phân biệt mê thích và tạo ra cái nghiệp lực khiến cho chúng ta phải... Chuyển luân ở trong cái lục đạo luân hồi, mãi mãi, mà không ra được. Bây giờ thầy giảng về cái hình chuyển biến. Bây giờ, bây giờ nói về hình chuyển biến thì đây là một cái sự chuyển biến của hình thể, một sự vật. Hoặc là sự chuyển biến của, bây giờ thầy dùng cái thân tứ đại mình đi, nha, thân người của mình đi. Bây giờ mình nói về cái sự vật Thì bây giờ quý vị thấy ở trên thế gian này Cái gì là quý nhất à, Có lẽ là vàng Rồi kim cương Rồi những chu ngọc Phải không? Bây giờ mình thấy rằng những cái vật này Nó có thể tạo ra những cái đồ trang sức cho người nữ Mà nó cũng có thể tạo ra những cái đồ trang sức cho người nam Thành ra nó từ vàng, nó từ ngọc Mà nó biến thành một cái đồ trang sức Thì Đức Phật gọi đây là hình chuyển biến Cái hình chuyển biến là có nghĩa là Nó từ một cái vật thể mà nó tạo ra nhiều vật thể Tuy nhiên nó không rời khỏi cái Cái cái cái chủ đích của vật thể đó Đó là chúng ta nói về vật Bây giờ Thầy thí dụ về cái thân thứ lại. Bây giờ nói về thân thứ đại lại Thì Thầy mới cho quý vị thấy nè Bây giờ chúng sinh cũng vậy Ở nơi thế giới này Trước khi chúng ta có cái thân người Thì Thì chúng ta như thế nào Trước khi mà chúng ta được thân người này Thì cái thần thức của chúng ta Đầu tiên nó phải nhập vào trong bụng mẹ Và ở trong bụng mẹ Nó được một cái tên gọi là thai nhi Nó phải sống 9 tháng 10 ngày Ở trong thai mẹ Và khi mà nó tượng hình Cái mà ngũ căng đầy đủ rồi đó Mắt tay mũ lưỡi thân ý Nó đã trọn lành rồi đó Thì nó cũng vừa đúng là 9 tháng 10 ngày Thì bây giờ nó được sanh ra Bây giờ khi mà nó được sanh ra nó có sự chuyển biến nó không còn là gọi là thai nhi nữa mà nó gọi là một cái bé trai hay là bé gái tùy theo cái giới tính. Như vậy thì nó từ một cái tâm thôi từ một cái thần nó nhập vô thôi nhưng mà nó chuyển biến thành hình thể của một chúng sinh. Nhưng mà cái hình thể này nó không rời khỏi cái, cái chủ đích của đầu tiên là cái tâm tức như là thức thần. Đó là sự chuyển biến từ cái tứ đại của chúng sinh. Bây giờ thứ hai là tướng chuyển biến tại vì ở trong kinh không có thí dụ trong kinh không có lấy thí dụ nói về cái chính, chính cái loại cái kiến này nhưng mà thầy dùng cái thí dụ để cho quý vị theo để quý vị hiểu cho nó rõ hơn bây giờ nói về tướng chuyển biến tất nhiên là một cái đứa bé mà khi nó ra ngoài đời rồi đó thì nó sẽ theo cái thời gian nó sẽ cao lớn hơn Nó sẽ nằm ở trong cái hình hài nghĩa là viên uh, mãn đầy đủ hơn. Nhưng mà cái hình, hình hài này thì nó cũng từ một tâm nó tạo ra. Nó không có hai tâm. Vì vậy nó từ một cái chủ đích mà nó tạo ra nhiều vật thành ra nó gọi là tướng chuyển biến. Quý vị hiểu rồi ha? Uhm. Bây giờ nói về tới nhân chuyển biến. Khi mà một đứa bé mà từ tuổi 15, 16 trở lên cái tuổi 20, 18, 20 nó trưởng thành, thì bây giờ sao? Thì bắt đầu nó có cái nhân chuyển biến. Nhân chuyển biến tức là cái sự thay đổi về nhân cách của, của con người. Khi đứa bé mà trưởng thành rồi thì cái nhân cách của nó chuyển biến, nó sẽ thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh và môi trường của xã hội bây giờ. Nhưng mà người Phạm Phu thì họ thường có những cái thấy như vậy. Họ thấy rõ ràng như vậy. Thành ra Đức Phật mới đưa ra cái chính cái sự thấy này. Và Đức Phật đưa ra để làm gì? Để cho chúng ta phân biệt được. Và sau này chúng ta đừng có chấp nó nữa. Chúng ta rời khỏi nó. Khi chúng ta rời khỏi nó thì chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ tâm vô phân biệt. Mà tâm vô phân biệt Mình dùng nó để mà tu hành Thì mình đạt đến cái sự tiêu diệt bản ngã Và tiêu diệt cái pháp ngã rất Cái pháp chấp rất là nhận Bây giờ thứ tư Là tương ưng chuyển biến Tương ưng chuyển biến là gì? Có nghĩa là cái một người mà khi họ đã Chuyển biến qua cái cái nhân cách của họ rồi Thì sao? Họ có thay đổi về cả cái vật chất Và cái sự thay đổi cả tinh thần nữa Bởi vì tương ưng có nghĩa là tinh thần và vật chất nó song đôi với nhau. Khi mà cái tinh thần và vật chất nó song đôi với nhau, đó là một cái sự chuyển biến quá rất là rất là lớn trong cuộc đời con người. Và cái sự thay đổi về tinh thần và thể xác nó gọi là tương ưng chuyển biến. Bây giờ nói về kiến chuyển biến nói về thứ năm. Bây giờ chúng ta thử lấy cái sự biết của chúng ta từ lúc còn trẻ và chúng ta lấy sự biết của chúng ta lúc 20 tuổi và chúng ta lấy sự biết của chúng ta từ lúc 40 tuổi và chúng ta lấy sự biết của chúng ta từ lúc 60 tuổi thì chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy nó có sự chuyển biến có nghĩa là sự thấy nó sẽ có thay đổi và cái sự thay đổi này nó sẽ nhận thức qua cách thức của chúng ta qua thời gian nó trải nghiệm các kinh nghiệm của cuộc sống bản thân và bây giờ Nó, nó, nó thấy rõ ràng được những cái bản chất nào gọi là ác Và nó thấy rõ ràng những bản chất nào gọi là thiện Do đó quý vị thấy rằng những người già đó Khi mà họ lớn tuổi họ kinh, kinh nghiệm cuộc sống đó Họ nhìn cái người nào đó, ừ, à, Họ dòm cái là họ biết rằng người đó họ chân thật hay không Họ là nhìn người đó Họ biết rằng cái người đó có gây tội ác hay không Bởi vậy quý vị thấy Trước khi mà thành hôn Những người con gái Họ ưa dắt cái bạn trai về cho mẹ cha coi mắt lắm Mấy người già họ có cặp mắt rất là hay Họ nhìn rồi họ biết liền là Tại vì họ đã trải qua Cái đời sống đó rồi Cái tâm tư của họ đã qua cái thời gian đó rồi Thành ra họ biết Thành ra khi mà quý vị dắt về người bạn trai Hay quý vị dắt về người bạn gái mà mà cha mẹ phán cái cái ông này Ông điểu quá hay là cái cô này cổ vậy là quý vị thấy buồn rồi đó nha. Tại gì là Phật phải không? Bây giờ nói về thứ sáu là sinh chuyển biến nói về sinh chuyển biến tất nhiên là cái những tư tưởng nó đã nó nó đã sống trong một cái thời gian lâu ở thế gian này rồi á thì nó hiểu được những cái pháp nào nó được an lạc hiểu được cái pháp nào nó cần phải xả bỏ giống như những cái ác vậy đó thì nó phải xả bỏ thì bây giờ cái cái sự phát triển của tâm linh nó phát triển một cách rất là rõ ràng đây là cái chỗ mà Cái thấy của thứ sáu, có nghĩa là cái sự sinh chuyển biến, cái trạng thái của thức nó thay đổi. Bây giờ nói thứ bảy là vật chuyển biến. Bây giờ trên thế gian này quý vị gom hai đống, một cái đống đất và một cái đống vàng. Quý vị cho mọi người đến để mà nhận lấy. Thì thầy bảo đảm 100 người cũng vai qua cái đống vàng, chứ không bao giờ qua đống đất hết. Nha. Thì tại vì sao? Là tại vì họ, họ đã có tâm thức biết các vật nào trên thế gian nó quý, và những vật nào nó không quý. Ủa. Như vậy thì 100 người thì chắc chắn rằng họ sẽ quay qua cái đống vàng họ lấy, chứ không quay qua đống đất. Chỉ trừ, trừ khi nào ở trong cái đám người đó có một người tu. À, họ cần đống đất để họ làm cái âm thất họ tu, thì họ chọn đống đất. Chắc trong đó có, có các đệ tử của thầy, vậy, à. <cười> à Di đạo Phật. Bữa nay thầy giảng rất là thực tế, thành ra quý vị thấy rõ ràng, phải không? Có những người họ không có thích vàng, họ không thích gì hết, họ chỉ thích được cái âm thất để họ tu thôi. Thành ra chính vì vậy mà họ sẽ chọn đống đất, à, à Di đạo Phật. Tại vì đóng vàng họ sẽ không xây dựng được mà họ phải dùng đất để làm cái, làm cái nền để mà xây lên cái an thất cho mình tốt. Như vậy thì quý vị học tới thứ bảy là dạch chuyển biến. Bây giờ tới thứ tám. Thứ tám là duyên minh liễu chuyển biến. hôm nay quý vị học những cái kiến này nó cũng nó cũng rất là hay để cho mình hiểu được mình có cái khái niệm mà thật sự là đời sống của chúng sinh đang nằm ở trong cái chính cái điều này nhưng mà tại vì mình không có phân tách mình không có phân tích ra thôi thành ra chính như vậy mình không thấy nó nhưng mà đức phật thì ngài có cái tâm thanh tịnh siêu việt thành ra ngài phân tích để cho chúng ta thấy như vậy thì duyên minh liễu chuyển biến là gì Là mọi cái việc mà nó phát khởi ra trên thế gian này, nó đều lương theo cái duyên mà nó sanh khởi lên. Thí dụ như khi mà chúng ta đi dạo biển, thì chúng ta thấy, thấy cái ngọn sóng của nó, nó tự nhiên nó đánh ào ạt vô. Thì chúng ta biết rằng cái, cái, cái biển này nó có thể là do gió nó thổi. Và cũng có thể chúng ta nghĩ rằng nó là do Cái sự chẳng, giao động nhẹ Ở trong cái đại dương mà nó tạo thành Đó là duyên minh liễu chuyển biến Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi đến Một cái hồ nữa nước nó đang phẳng lặng à. Nhưng mà khi mà chúng ta tới cái Chúng ta thấy nước hồ nó tự nhiên Nó hơi, nó hơi giao động nhẹ nhẹ Vậy thì nguyên nhân nào mà nước hồ giao động Là tại vì khi mà chúng ta đi tới Cái lực của chúng ta nó làm ra một cái luồng gió ra luồng gió nó làm cho cái mặt hồ Sao động cái chỗ này thì cái thấy của ngoại đạo nó gọi là duyên minh liễu chuyển biến và thứ chín là sở túc minh liễu chuyển biến như vậy thì chỉ sở túc minh liễu chuyển biến là nó, nó nó đã chỉ cho quý vị thấy rõ ràng là cái cái cảnh vật bên ngoài à. Cái cảnh vật bên ngoài, chính vì cái cảnh vật bên ngoài nó làm cho tâm của chúng ta nó dao động, nó nó tạo ra cái sự phân biệt. Và chính vì cái vật bên ngoài nó tạo ra cho chúng ta có những cái lòng tham đắm. Và những vật bên ngoài làm cho chúng ta có những cái sân si, hỷ nộ, ai, ai lạc dục. Bởi vậy cái sở túc minh liễu chuyển biến là cái vấn đề rất là quan trọng. Chúng sinh thường khóc cười với cái sở tâm. Sở tác, minh liệu chuyển biến. Khóc cười gì nó nhiều lắm. Ở ngoài cái cuộc đời này mà chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta bị thất tình, chúng ta bị những cái, những cái quyền thế nó ép buộc mình, gặp những cái quan mà tham nhũng nó hô lộ mình, rồi mình không có đủ tiền mình cho nó này kia, nó làm cho tâm mình nó chuyển động, săn ra sự đau khổ. Đây tức là sở tác, minh liệu chuyển biến. bây giờ quý vị đã học qua chín cái thấy của phạm phu ngoại đạo rồi thì bây giờ tóm lại một cái người mà họ chỉ là ngoại đạo phạm phu thôi thì bắt buộc họ đầy đủ năm cái thấy này nó xét đi xét lại thì nó cũng những cái thấy nó cũng không có ra khỏi năm cái thấy này à, ra qua khỏi chín cái thấy này và một người mà họ chưa vào bậc thánh thì bắt buộc họ phải có chín cái thấy như vậy Và quý vị thấy rằng chính cái thấy này nó nằm ở cái trạng thái điều khác nhau. Nhưng mà nó giống nhau chỗ nào? Nó giống nhau là nó từ bản thể của cái tâm mà nó tạo thành. Cũng như chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái đồ trang sức nó có thể tạo thành chiếc nhẫn, nó có thể tạo thành dòng đeo, nó có thể tạo thành mọi thứ hết. Nhưng mà nó cũng không, không qua khỏi cái, cái, cái vàng, cái ngọc và cái kim cương. Đây là chỗ mà chúng ta phải nhận biết. Như vậy thì sở dĩ ngày hôm nay chúng ta học được ba cái chín cái loại thấy này là tại sao? Là tại vì Đức Phật cho chúng ta biết rằng cái sự phân biệt chấp trước của chín cái loại thấy này nó sanh ra một cái sự chấp pháp, nó sanh ra một cái sự chấp ngã. Và khi mà cái tâm của, phân biệt của chúng ta nó đã sanh ra như vậy thì sao? Thì tâm của chúng ta nó sẽ không được tự tại. Tâm của chúng ta nó luôn theo những cái thấy này mà nó tạo tác. Và khi nó tạo tác thì nó sẽ tạo thành những cái nghiệp lực và nó làm cho chúng ta mãi trôi lăn trong cái đường sinh tử luân hồi. Do đó tất cả quý đại chúng hôm nay học cái chính loại thấy này thì quý vị nên nhớ rằng Đây là cảnh giới của tâm phân biệt. Đây là cảnh giới của những người mà vẫn còn nằm ở trong cái, những cái tham sân và si. Cảnh giới của những người vẫn còn nằm trong cái thất tình lục dục, chưa có thoát khỏi. Và chúng ta cũng nên hiểu rõ ràng tất cả những cảnh giới ngày hôm nay nó được hiển, hiển hiện ra. Đức Phật cũng dạy rõ ràng, cũng là do bản tâm của chúng ta mà nó hiện ra thôi chính vì vậy mà chúng ta chẳng nên vui buồn và khóc cười với cái cảnh giới đó bởi vì quý vị thấy rằng cái thế giới này nó dệt bằng những cái mộng nguyện nó không phải sự thật nếu mà thế giới này nó là sự thật thì thật sự ra chúng sinh không có sự chết chúng sinh không có sự đau khổ mà chúng sinh luôn luôn được cái sự an lạc Bởi vì chúng sinh mà còn mê mũi, vô minh đó, thì họ rất là mê cái, những, cái, cái, những cái tướng và cảnh, nó đầy cái màu sắc của thế gian này. Vì, vì vậy mà chúng sinh sẽ bám víu vào những cái sự ưa thích đó. Và tự nhiên trong tâm nó, nó, nó sanh ra cái tâm phân biệt. Và từ cái sự phân biệt này, nó sanh ra tam đập. Tức là tham, sân và si. Và một khi mà cái tâm tham độc á Tham sân và si nó thành hình rồi đó Thì chúng ta sao Chúng ta phải trôi lăng mãi trong tâm giới Như vậy thì chỉ khi nào mà tâm của Tất cả chúng sinh đạt đến cái sự tỉnh giác Dừng hẳn lại Để thấy mọi pháp vốn không thật có Thì bây giờ Cái tâm phân biệt Nó sẽ tự động nó diệt Và chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái cảnh chân thật chân như của Nếp Bàn nó hiện tiền và Đức Phật Ngài cũng nói rằng cái người mà phân biệt đó, và mê chấp cảnh giới đó là tự mình mình lấy dây mình trói buộc mình vào trong nhân quả luôn hồi à. giống như là những người mà họ vô minh đó Khi mà họ luận bàn về cái con của thạch nữ thì họ nói rằng người thạch nữ có cái sự sống và chết. Nhưng mà thật sự sống và chết là chỉ do cái, cái ý niệm của phân biệt mà thôi. Chứ thật sự thạch nữ là cái người mà tượng đá người nữ mà làm gì nó Có con mà, mà tượng đá làm gì có sự sống chết. Thành ra cái chỗ này là Đức Phật... Đưa một cái thí dụ để cho chúng sinh biết rằng chúng ta là một cái sự, chúng ta vì cái sự vô minh mà ngộ nhận cái cảnh giới này. Và khi mà ngộ nhận rồi thì chúng ta sẽ khóc cười trong cái cảnh giới này, chúng ta thoát ra không được. Thì hôm nay qua cái lời giảng Kinh lăng Nghiêm là Thầy mong tất cả quý đại chúng nhìn rõ được cái chính cái thấy mà nó không có đúng của mình. Và chúng ta cũng phải nhìn thấy cho thật rõ Cái cảnh thế gian mà chúng ta đang sống Là sự phản chiếu của bản tâm Là những cái nhân quả mà chúng ta đã từng đi qua Từ vô thủy cho đến ngày hôm nay Do đó nếu mà chúng ta bị những nhân quả xấu Chúng ta phải vui lòng chúng ta trả Và mỗi một cái công phu mà ngồi thiền định của chúng ta Chúng ta phải xâm hối Xong cái thời sám hối Chúng ta làm được tất cả những công đức gì Trong mọi ngày Chúng ta phải hồi hướng đến Pháp giới chúng sinh Thì lần lần cái nghiệp của quá khứ đó, Lần lần nó sẽ tan đi Và những cái, cái, cái đám mây Mà gì vô minh nó che Cái trí huệ đó, lần lần nó sẽ tiêu đi Và chúng ta thấy lại được Cái bản thánh của mình Chính Thầy ở đây cũng vậy Thầy mỗi đêm Thầy đều sám hối những cái tội lỗi từ vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay. Mỗi đêm khi mà Thầy ngồi lại, Thầy đều hồi hướng tất cả những công đức mà Thầy có, kể cả làm những việc lành, kể cả thuyết pháp, độ sinh, tất cả mọi việc Thầy đều hồi hướng đến cho Pháp giới chúng sinh. Và sau đó thì Thầy mới lặng lặng Thầy ngồi thiền. Và trong ngồi thiền thì Thầy, quan sát thầy quan sát coi chúng sinh nào có cái gì tắc trở không để thầy giúp đỡ thầy quan sát coi chúng sinh nào có cái gì cần đến cái sự giúp thì thầy sẽ giúp đỡ và thầy thấy rằng chúng sinh nào đang bị những cái vô minh quá khứ kiếp nó che thì thầy sẽ nhắc nhở bởi làm một vị thầy đã phải vậy đó. quý vị nên nhớ rằng mình nhận là một đệ tử là mình phải có cặp mắt để mà sau lưng của vị đệ tử đó, mình theo dõi để chi để mình mới giúp cho họ phá lần được những sự vô minh để đưa họ vào trong cái cái cái cái bờ giác ngộ hoàn toàn chứ không phải là mình nhận một người đệ tử rồi người đệ tử đi đâu mình cũng không biết rồi chính mình mình cũng không biết người đó là ai không phải vậy mình nhận là mình phải có cặp mắt theo dõi ở trong cái hàng đệ tử bây giờ đó nói về cái cư sĩ đó thì quá nhiều rồi thầy không có còn cái con, con số tính đếm về cái cư sĩ mà thầy đã đã cho thọ giới nữa Bây giờ trong mắt của Thầy là những người Của Bồ Tát giới Thầy luôn luôn theo dõi những gì đó Tại vì những vị Bồ Tát giới mà họ đã thọ Cái giới Bồ Tát tại, tại gia rồi đó Thì cái định lực của họ cao lắm Trong kiếp này họ có thể Đắc những cái thất địa Bồ Tát Họ có thể vào trong cái quả thách Rất là nhanh Chính vì vậy mà Thầy luôn luôn Thầy thiền định theo dõi những vị này Để coi họ có bị những cái gì bút mắt hay không Để Thầy hướng dẫn cho họ quý vị tu rồi quý vị mới thấy được cái tình thương của vị thầy đối với trò và quý vị tu rồi quý vị mới thấy được cái sự chuyển động trong tâm mình khi mà có người đệ tử sắp lâm nàng quý vị sẽ hiểu được hết rồi. những cái điều này không phải là cái gì lạ đó. nhiều người ta tưởng là thần thông bùa chú không có gì hết đó. quý vị đã thanh tịnh tâm quý vị nó sẽ đồng với cái hư không một sự rung chuyển ở trong hư không nó làm cho quý vị sẽ có sự giao động đó. mà đệ tử quý vị tức là những cái tư tưởng ở trong cái Hư tưởng ở trong cái hư không Nói gì Đạo Phật